Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Tài năng tuyệt sắc. Chương 116, không khí rất quỷ dị, khắc lôi nhã cứ như vậy rời đi, trong phòng liền tĩnh mịch. Giáo hoàng đại nhân, thái độ của thánh tử có thật là quá đáng hay không? Thánh nữ ngạc nhiên vì Lãnh Lăng Vân lại nói chuyện huyền truyền như vậy. Giáo hoàng híp mắt, không nói gì. Lãnh Lăng Vân nhìn Giáo hoàng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thâm ý ở đáy mắt biểu đạt Giáo hoàng xem ra đã hiểu. Tuyết tình, người đi ra ngoài đi, ta có việc hỏi Lăng Vân. Giáo hoàng gật đầu với liễu tuyết tình nhàn nhạt, nhạt mà nói ra. Đáy mắt liễu tuyết tình thoáng qua tia không cam lòng, nhưng vẫn là từ từ khép lại cái hộp im lặng lui ra ngoài. Cửa bị đóng, giáo hoàng nhìn lãnh Lăng Vân lúc này mới nói, Lăng Vân, người có lời gì, người nói đi. Giáo hoàng đại nhân, hành động của ngài hôm nay đã quá nóng vội rồi. Lãnh Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề nói ra lời trong lòng. Giáo hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nói Ừ ta cũng vậy phát hiện ta. Đã quá sơ suất, nhưng ta không ngờ trong khoảng thời gian ngắn không gặp thực lực khắc lôi nhã cư nhiên tăng lên nhanh như vậy. Tiềm lực của nàng và trưởng thành quả thật kinh người. Lãnh lăng vân nhẹ nhàng nói. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nữ thần nhìn chúng nàng. Giáo hoàng sơ sơ cằm của mình, xoay người trở lại dìa ghế dựa ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Ta mới vừa rồi cũng phát hiện ta xác thực có chút nóng vội rồi nàng vừa mới tiến nhập thần điện hơn nữa cùng các ngươi không phải một dạng nàng là sinh trưởng ở nhà hi nhĩ ủng hộ vương quyền đúng vậy giáo hoàng đại nhân xin cho nàng chút thời gian thanh âm của lãnh lăng vân nhẹ nhàng nói ha ha ta sẽ cho nàng thời gian chỉ lạc lăng vân à ngươi hình như là lần đầu tiên để ý người khác ngoại trừ huyên huyên giáo hoàng nói tới chỗ này nhàn nhạt nở nụ cười lãnh lăng vân hơi ngẩn ra lập tức lắc đầu nói giáo hoàng đại nhân ta chỉ là Ngươi muốn nói không muốn Quang Minh thần điện mất đi một tiềm lực trợ giúp khổng lồ đúng không?" Giáo Hoàng mỉm cười, lời nói ra nhưng lại là ý tứ khác. Lãnh Lăng Vân trầm mặc, không nói gì thêm, hắn biết lúc này nói nhiều chỉ là càng tô càng đen. "Tốt lắm, đi xử lý việc đó rồi đi gặp Huyên Huyên đi, còn có tự trấn an tinh thần của ngươi đi, Thánh Tử đại nhân." Giáo Hoàng cười híp mắt phân phó, tươi cười nhưng có chút mập mờ. Vâng sắc mặt lãnh lăng vân không thay đổi, đáp một tiếng lui về sau đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại một người là giáo hoàng, giáo hoàng chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài. Nữ thần chỉ định đem khắc lôi nhã vào thần điện, nhưng như vậy là quyết định chính xác sao. Giáo hoàng trong đầu hiện lên hình ảnh mới vừa rồi khắc lôi nhã thiếu chút nữa bùng nổ trong lòng không khỏi căng thẳng. Chỉ là trong nháy mắt đó khắc lôi nhã bộc phát ra lực lượng chính là hình dạng kinh người như thế, nếu nàng trưởng thành tiếp sẽ là cái dạng gì. Đối với thần điện là uy hiếp hay là trợ giúp, lúc này khắc lôi nhã trầm mặc như nước cấp tốc ra khỏi thần điện đi tới nhà của tạp mễ nhĩ. Đông một tiếng đá văng cửa chính nhà tạp mễ nhĩ cửa chính kêu kết kết treo lơ lửng ở đó, hoàn toàn báo hỏng. Người nào, người nào như vậy tạp mễ nhĩ vừa mới lên tiếng liền nhìn đến cái mặt đen thui của khắc lôi nhã bước vào cửa. Khắc lôi nhã, ngươi đã trở lại. Nhưng mà cái bản mặt đen thui của ngươi là sao chuyện gì xảy ra? Bị người ta vứt bỏ rồi hả? Tạp mễ nhĩ vẫn là gương mặt tuấn tú kia cười vô cùng dịu dàng nhẹ giọng hỏi. Nhưng là cái thật xấu miệng lưỡi độc địa vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tạp mễ nhĩ, ngươi là học giả đệ nhất đế đô, đúng không? Âm thanh khắc lôi nhã buồn bực nói, tạp mễ nhĩ đã là trò học từ sư phụ Mà giỏi hơn sư phụ vượt qua sư bá của hắn, nên tự nhiên khắc lôi nhã mới hỏi như vậy Ha ha, đó là đương nhiên, tạp mễ nhĩ lân lân trả lời Ta hỏi ngươi, đường đường là người được mọi người kính ngưỡng Nhưng thật ra thì cũng là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ ghê tởm, nên xử lý như thế nào Khắc lôi nhã ngồi ở trên ghế tựa trên chán đã tràn đầy sát khí Ánh mắt lạnh lẽo bước người Ngươi trở thành người chính nghĩa nghiêm nghị từ lúc nào vậy? Tạp mễ nhĩ cười đùa mở miệng. Ánh mắt lôi khắc nhã vẫn lạnh lẽo như cũ, lúc này tạp mễ nhĩ mới cảm thấy hình như mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Khắc lôi nhã ta không biết ngươi gặp được chuyện gì. Nhưng nếu như giống như ngươi nói, người đời đều kính ngưỡng, như vậy thì thực lực và thế lực của người này khẳng định không kém. Ngươi muốn lật đổ những thứ ngươi nhìn không vừa mắt, ngươi sẽ phải có thực lực có thế lực và phải vượt qua thực lực và thế lực của người này tạp mễ nhĩ khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy trầm giọng nói khắc lôi nhã nghe xong lời nói của tạp mễ nhĩ chợt nở nụ cười đứng lên cười to lên càng cười càng khoa trương trong tiếng cười lại tràn đầy ngạc nhiên khí phách và vô cùng tự tin nhìn tạp mễ nhĩ nhìn thấy mà nghẹn hỏng chân chối hồi lâu run run rầy rầy hỏi khắc lôi nhã ngươi không phải là chúng gió tới ngu ngốc chứ hừm ngươi mới ngu ngốc khắc lôi nhã trợn mắt nổi giận nói đoán mò vậy ngươi làm cái gì vậy Tạp mễ nhĩ nghiêng đầu nghi ngờ không hiểu, ta làm sao lại không biết đã bắt đầu có chuyển biến rồi. Ánh mắt khắc lôi nhã dần dần lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ta sẽ mạnh mẽ cuối cùng có một ngày ta sẽ kéo người kia từ cái vị chia đó xuống. Đánh cho bộ mặt nàng ta nở đầy hoa cúc, khắc lôi nhã hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này tràn đầy khí thế bạo ngược thẳng đến chấn động cả màng nhĩ. Tạp mễ nhĩ trước mắt choáng váng trong lòng cảm thán thực lực của cô gái nhỏ này khắc lôi nhã này quả nhiên lại tăng lên không ít. Hôm nào lại tới tìm ngươi? Khắc Lôi Nhã vội vã nói xong một câu liền đứng dậy chạy ra ngoài. Tạp Mễ nhĩ sững sờ nhìn xem bóng lưng Khắc Lôi Nhã biến mất cửa chính còn treo lơ lửng ở đó. Kéo kẹt kêu lên trước dáng vẻ hùng hùng hổ hổ tới nhanh đi lại càng nhanh hơn của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã, ngươi trở lại cho ta, bồi thường ta cánh cửa. Tạp Mễ nhĩ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vô cùng đau đớn hô lên một câu như vậy. Mà khắc lôi nhã đã đi mất rồi làm sao nghe thấy được nghe được lời của hắn nữa. Khắc lôi nhã đi ở trên đường cái, nhìn những đám mây trên trời tâm trạng lại rộng mở sáng sủa cảm giác u ám đã không còn tồn tại. kỵ sĩ và thiếu nữ tóc đen mắt đen đã chết nàng vừa hận vừa đau lòng cũng không cách nào cứu vãn được. Mà bây giờ việc phải làm khắc lôi nhã lại vô cùng sáng tỏ. Thiếu chút nữa nàng liền quên mất ước nguyện ban đầu của mình. Mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ, nữ thần quang minh. Vậy thì như thế nào? Nếu nàng có thể đạt tới cường giả bậc nhất của loài người rồi trở thành thần, vậy mình vì sao không thể? Khắc lôi nhã thở ra một hơi thật dài, đi tới phủ hy nhĩ. Vừa vào phủ thị vệ canh cửa đang ở cung kính hành lễ, lập tức người hầu đi vào bẩm báo. Lúc này thân phận và địa vị của khắc lôi nhã sẽ không như trước kia, nàng giờ phút này còn là chủ tế đại nhân của thần điện Quang Minh. Khắc lôi nhã mới vừa vào đại sành, Khải Sát Lâm và Lạp Tây Á đã đi ra tới nghênh đón. Nhã nhi trên mặt khải sắt lâm nở nụ cười sáng lạn chạy tới liền nắm tay khắc lôi nhã. Tì tì tì rốt cuộc trở lại. Lạp tây á hưng phấn cũng đã chạy tới khoát tay khắc lôi nhã. Mẫu thân muội muội khắc lôi nhã mỉm cười, đáy lòng đầy ấm áp. Tì tì tì thật là quá đáng. Cư nhiên sau lưng giấu ta làm nhiều chuyện như vậy. Lạp tây á hưng phấn vừa lắc lắc cánh tay khắc lôi nhã vừa kích động la hét. Chuyện gì? Khắc Lôi nhã nghi hoặc nhìn Lạc Tây Á kích động, trượt giật mình nắm tay nàng và Khải Sát Lâm khẽ run. "Còn giả bộ, tỷ ở là Cách tập thay thế lý ra xuất chiến, danh tiếng khắp nơi, đánh cho hoa hoa gì đó hoa rơi nước chảy." Uy danh vang dội, ông nội đã sớm biết, hoàng đế bệ hạ không phải cũng biết rồi đó sao? Lạc Tây Á hưng phấn vội vàng nói xong, tiếp đó lại là tiếc hận nói: "Thật đáng tiếc muội không có ở đó, không được chứng kiến." lúc này khắc lôi nhã mới chợt hiểu lạc tây á nói là cái gì nàng nhàn nhạt cười cười không có gì làm như ta biết lý gia và mẫu thân có quan hệ mới quyết định giúp bọn hắn xuất chiến vậy cuối cùng là phong gia và thủy gia bỏ cuộc mới khiến ta may mắn lấy được đệ nhất khắc lôi nhã nói ra những lời này khải sát lâm nắm tay của nàng chặt hơn nhã nhi ta ta cảm ơn con khải sát lâm kích động không biết nói cái gì cho phải mà đáy lòng cũng là ấm áp khác thường khóe mắt đã hơi ươn ướt mẫu thân đừng nói cảm ơn Bọn họ là người nhà của mẫu thân cũng là người nhà của con. Khắc lôi nhã nắm chặt tay khải sát lâm, khải sát lâm nghẹn ngào, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Phụ thân khắc lôi nhã, là cách một mực yên lặng đứng ở cửa hông, ánh mắt phức tạp nhìn bên này. Năm đó khải sát lâm vì mình hy sinh lớn như vậy, hắn vẫn lòng mang ái náy nhưng không cách nào bồi thường cho thê từ cái gì, hắn vẫn muốn làm chuyện này nhưng bây giờ khắc lôi nhã đã làm được rồi. Nhìn ba người thân thiết cười nói trong đại sành, lòng lạp cách có tư vị gì đó giống như bình ngũ vị, cực kỳ phức tạp. tỷ tỷ bây giờ ông nội còn chưa có trở lại đây. Biết tỷ trở lại khẳng định cũng vui mừng đến chết, đúng rồi, hôm nay nhị ca cũng sẽ trở về. Thật tốt quá, tỷ hôm nay về đến nhà, nhị ca cũng trở về, hôm nay mọi người có thể cùng nhau ăn cơm rồi. Lạp Tây Á lôi kéo khắc lôi nhã vui mừng nói, nhị ca. Khắc lôi nhã ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới nhị ca trên danh nghĩa của nàng hình như là đội trưởng đội sư thứ, lần tỷ thí trên đại hội đã từng gặp qua, còn có thời điểm ngày sinh nhật của mình hình như người kia cũng xuất hiện. Ấn tượng không sâu, trí nhớ duy nhất chính là hắn vẫn luôn lộ vẻ mặt lạnh lùng cũng khinh thường đối với khắc lôi nhã. Đúng rồi, mẫu thân, hôm nay sao người lại ở nhà? Khắc lôi nhã nhớ mẫu thân đã là thủ lĩnh nữ quan của công chúa Mã Lệ Ti. Vì tỷ trở về, nên mẫu thân liền xin nghỉ lạp tây á nghiêng đầu nghịch ngợm nói xong. Là tẫn diêm trở lại bẩm báo, sau đó phụ thân liền cho người báo cho mẫu thân và ông nội biết. À, khắc lôi nhã vừa nghe đến hai chữ phụ thân thì tùy ý à một tiếng, không có nói quá nhiều lời. À, còn nữa, muội muội phong báo đâu? Tẫn diêm đâu? Khắc lôi nhã hỏi, tại hậu viện đi tỷ tỷ, đi xem một chút phong báo của tỷ ta nuôi khá tốt. Cái tên kia có thể ăn rất nhiều thịt tươi mỗi ngày đấy. Lạp Tây Á tranh công lôi kéo cánh tay khắc lôi nhã, nghịch ngợm nháy mắt với khải sát lâm. Mẫu thân con cùng tỷ tỷ đi tới hậu viện trước chờ nhị ca về thì bảo chúng con nha. Mặt khải sát lâm tràn đầy mỉm cười, yêu thương gật đầu một cái. Vốn là trước hai tỷ muội không hòa thuận nay tình cảm lại tốt như vậy, tâm trạng của khải sát lâm dĩ nhiên là không cần nói ra. Lạp Tây Á lôi kéo khắc lôi nhã đi tới cửa, đối mặt với vẻ mặt phức tạp của lạp khách. Phụ thân, lạp Tây Á cười ra tiếng. Mặt khắc lôi nhã lại hờ hững, cũng không nhìn lạp cách một cái trực tiếp đi qua, đi tới hậu viện. Trên mặt lạp tây á lộ ra chút lúng túng, mau chóng đuổi theo. Lạp cách chậm rãi quay đầu, nhìn bóng lưng khắc lôi nhã, hồi lâu nhẹ nhàng thở dài. Không ngờ đứa bé kia ban đầu không thể tụ khí kia hiện tại nhảy một cái trở thành người trói mắt nhất trong gia tộc. Phu quân thanh âm mềm mại của khải sát lâm từ sau lưng lạp cách truyền đến. Phu nhân ta hiểu rõ ta không có thư cách oán hận thái độ của nhã nhi đối với mình. Đây tất cả đều là tự ta tạo thành, là quả đắng cho chính mình trồng ra. Là cách cười khổ quay đầu nhìn kiều thê của mình. Khải sát lâm nhẹ nhàng than thở, nhã nhi còn nhỏ, từ từ đi, về sau sẽ thay đổi thái độ đối với chàng. Nhưng dù sao sự quan tâm của chàng với nhã nhi thật sự là quá ít. Đúng vậy, ta nợ nhã nhi quá nhiều là cách nhẹ nhàng một tiếng thở dài, vươn tay ôm trầm khải sát lâm. Ta nợ nàng còn nhiều hơn, những năm này uất ức cho nàng rồi. Từ rất lâu rồi ta không có thấy nàng cười rực rỡ như hôm nay. Là nhã nhi đã để cho nàng lộ ra nụ cười như vậy. Ta cũng vậy không ngờ nhã nhi lại đi lập cách tạp lại có thể biết đến Lý Gia rồi trợ giúp Lý Gia chấn hưng. Nói tới chỗ này, khải sát lâm lần nữa trên mặt lại hiện ra nụ cười sáng lạn. Trong lòng là cách thở dài, sắc mặt phức tạp, khắc lôi nhã, sớm không còn là người ngu ngốc, đại tiểu thư khờ khạo ban đầu, mà giờ đã là một minh tinh chói mắt tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, bao gồm ông là phụ thân của nàng. khi khải sắt lâm kêu người mời khắc lôi nhã đi đến đại sảnh, khắc lôi nhã cũng không ngờ tình huống trước mắt phức tạp như vậy. cổ đốn công thức trở lại, nhị hoàng tử cùng công chúa mã lệ thi cũng tới, cái tên nhị ca trên danh nghĩa lực khắc và đại hoàng tử vưu lý tư cũng cùng đến rồi. không khí trong đại sảnh rất quỷ dị, chương một trăm mười bảy không khí rất quỷ dị hai. Thỉnh an đại hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ công chúa điện hạ. Khắc lôi nhã và lạp tây á cùng hành lễ. Không cần đa lễ, ba người chăm miệng một lời nói. Ông nội, nhị ca. Lạp tây á vui mừng kêu công thức cổ đốn và á lực khắc trong đại sành. Ông nội, con đã trở về. Khắc lôi nhã đi đến bên công thức cổ đốn nhẹ giọng nói. Ha ha, con trở lại là tốt rồi, ngồi đi. Công thức cổ đốn cười chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo hai người ngồi xuống. Khắc lôi nhã không hề nhìn á lực khắc một cái cũng không chào hỏi. Ở trong trí nhớ của khắc lôi nhã thì nhị ca trên danh nghĩa này ngoại trừ việc luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường chán ghét hình như còn có tâm cao khí ngạo thì chẳng còn gì nữa. Nhã nhi, nhị hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ biết con đã trở về cố ý muốn đến thăm con, ha ha con xem điện hạ đối xử với con thật tốt. Công thức cổ đốn cười ha ha, hiển nhiên tâm tình tương đối tốt. Còn nữa cây đứa bé này còn gây ra vụ việc chấn động như vậy ở lạp cách tạp cũng không cho ta biết một tiếng, con thật là cho ta tin mừng quá lớn rồi. Cảm ơn nhị hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ quan tâm. Khi nghe xong lời nói của công tước đốn thì khắc lôi nhã nhẹ nhàng gật đầu với nhị hoàng tử và công chúa. Nhị hoàng và công chúa tới thăm mình còn có thể nói là vì giao tình trong quá khứ. Vậy còn đại hoàng tử tới phủ hy nghĩ là vì cái gì đây? á lực khắc âm thầm quan sát muội muội ruột thịt của hắn chân mày khẽ nhíu lên thực lực quả thật không tệ chỉ là từ đầu tới cuối hình như cũng không lết qua hắn một cái xem hắn giống như người xa lạ đại hoàng tử vẫn mỉm cười nghe mọi người nói chuyện không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì khắc lôi nhã một thời gian không gặp thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều rồi nhị hoàng tử điện hạ lý nam hy mỉm cười nhìn khắc lôi nhã nói điện hạ quá khen, thực lực của ta cũng không có tăng bao nhiêu Ngược lại là sư phụ ta khắc lý phu đã đột phá trở thành pháp thần Khắc lôi nhã không muốn mọi người chú ý tới thực lực chân chính của bản thân mình Vì vậy nàng mới chậm rãi nói ra một tin tức kinh người như vậy Cái gì, pháp thần, ở trong đại sảnh vang lên những âm thanh to nhỏ liên tiếp Tất cả đều kinh ngạc không thôi Vì sao chúng ta không có nghe được bất kỳ tin tức nào Là cách co mày trầm giọng hỏi Tin tức sư phụ đột phá không có lan rộng ra ngoài, trở lại thì người đi thần điện tìm lão bằng hữu lao nhĩ đại nhân. Khắc lôi nhã nói nhưng không hề liếc mắt nhìn Lạp Cách mà chỉ nhìn công thức cổ đốn nhàn nhạt mà nói ra. Đáy mắt của Lạp Cách thoáng qua một tia lúng túng, tất cả màn này đều rơi vào đáy mắt á lực khắc chân mày á lực khắc nhíu chặt hơn. Vậy sao, nếu sự thật là như vậy thật là đáng mừng, đế quốc ta có vị pháp thần đầu tiên rồi, ta phải nhanh chóng báo lên cho bệ hạ mới phải công thức cổ đốn mặt mày hớn hở tâm trạng của lão lúc này phải nói là cực kỳ tốt là pháp thần hiện tại đại lục này chỉ có duy nhất một pháp thần vị pháp thần này lại chính là sư phụ của cháu gái mình có thể không kích động được sao trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên không khí quỷ dị vừa rồi tan thành mây khói mọi người ở đây đều nhiệt liệt thảo luận vấn đề này lạp tây á lắc lắc tay khắc lôi nhã hỏi lung tung này kia Khắc lôi nhã mỉm cười kiên nhẫn nói cho Lạp Tây Á một ít chuyện Nhưng lại che giấu việc thiếu chủ và việc thu được những bảo vật chân quý kia Dĩ nhiên là sau đó công tước cổ đốn giữ mọi người ăn cơm Bữa trưa phong phú, rượu ngon món ngon khiến hai vị hoàng tử và công chúa khen không dứt miệng Sau bữa cơm trưa, mọi người không có ý muốn rời đi Công tước cổ đốn muốn mời mọi người đến nhà kính trồng hoa, ngắm hoa và uống trà Cái nơi mà khắc lôi nhã đã mượn Khắc lôi nhã cũng muốn đi xem phong báo một chút tựa vào cây cột trong hậu viện, nhìn công thức cổ đốn mang theo mọi người vào kính trồng hoa, nàng nhún vai bất đắc dĩ than thở. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử hiện tại đấu đá nhau như thế nào đây? Người của gia tộc chia ra thành hai phái như vậy có tốt không? Thời điểm khắc lôi nhã đang suy nghĩ mất hồn thì sau lưng nàng lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng, khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã không quay đầu lại, nghe thấy thanh âm này dĩ nhiên nàng biết là ai đó là cái tên nhị ca chưa bao giờ nở nụ cười với nàng á lực khắc. hà có chuyện gì sao? khắc lôi nhã không quay lại nhàn nhạt hỏi một câu. thái độ ngươi lúc nãy là có ý gì? thái độ của ngươi đối với phụ thân là như vậy sao? thanh âm lạnh lẽo trong đó mơ hồ còn có tức giận. xin hỏi ngươi lấy thân phận gì tới đây dạy dỗ ta? khắc lôi nhã miễn cưỡng ngáp một cái tùy ý hỏi. Khắc lôi nhã lúc này mới nhớ tới cái tên nhị ca cao ngạo vẫn còn có một ưu điểm, đó chính là rất hiếu thuận. Nói như vậy cái tên nhị ca này là bởi vì thái độ của mình vô lễ với phụ thân nên tìm đến mình tiến hành dạy dỗ. Ta là huynh trường của ngươi, thanh âm của người sau lưng có chút muốn bùng nổ. Chuyện nực cười, ngươi đã từng tận lực làm hết trách nhiệm của huynh trường sao? Bây giờ còn bày ra dáng vẻ huynh trường. Khắc lôi nhã cười cười khinh thường, chậm rãi quay người lại mỉa mai nhìn người trước mắt. Á lực khắc vốn đang tức giận bừng bừng nhưng nghe được lời này khuôn mặt tức giận lúc này lại giật mình. Nhị ca đáng kính ta khuyên ngươi không cần học tập phụ thân chưa bao giờ tận lực làm hết trách nhiệm của người cha đến khi nữ nhi của mình có chút thành tựu lại chạy tới diễu võ dơ ngoai Ngươi không cảm thấy như vậy rất buồn cười rất vô sỉ sao? Khắc lôi nhã miễn cưỡng tựa vào cây cột bên cạnh cười nhạo nói hiện tại ta cũng không ngại động thủ với ngươi. Sắc mặt á lực khác trong nháy mắt liền trầm xuống, thiếu nữ trước mắt giờ đây, không phải là người hèn yếu có thể hù dọa bằng chỉ bằng mấy câu nói nữa. Nhưng ngươi phải biết là cùng ta giao đấu sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Ta có thể đến cả mí mắt đều không nháy một cái nhưng vẫn giết được ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Sắc mặt của khắc lồi nhã bỗng nhiên lạnh lẽo, đáy mắt không có một tia nhiệt độ thanh âm càng thêm âm lãnh vô cùng, hơi thở tàn ra một cỗ chết chóc đáng sợ. Một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy trợt phát ra, ngay sau đó biến mất. Trong nháy mắt á lực khác trợt sinh lòng lạnh lẽo. Thiếu nữ trước mắt cho hắn cảm giác rất kinh người rất âm lãnh. Còn nữa ta khuyên ngươi một câu, mặc kệ ngươi là ủng hộ đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử phái ngươi ở bên đại hoàng tử làm gian tế ta mặc kệ các ngươi đấu đá thế nào, không được liên lụy đến mẫu thân. Nếu như tổn hại tới mẫu thân ta mặc kệ là ai ta sẽ làm thịt kẻ đó. Khắc lôi nhã bày ra dáng vẻ lạnh nhạt cười nhẹ nhàng mà nói ra như vậy, nói rất nhàn nhã giống như đang nói chuyện bình thường. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo làm cho á lực khắc có cảm giác thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Nhớ lời của ta nói. Khắc lôi nhã cười khẽ một tiếng, lướt qua bên cạnh á lực khắc đi về phía trước. Đại hoàng tử nhất định là người thừa kế đế quốc, âm thanh chắc chắn của á lực khắc vang lên ở sau lưng khắc lôi nhã. Khắc lôi nhã nghiêng mắt nhìn qua đi, lại thấy đáy mắt của á lực khắc có một tia cố chấp gần như chính là điên cuồng. Ta mặc kệ, nhớ lời của ta nói là được. Khắc lôi nhã không nhịn được phất tay, bỏ lại một câu như thế rồi rời đi. Á lực khắc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng khắc lôi nhã, đáy mắt thoáng qua một mảnh phức tạp. Quay đầu nhìn về phía nhà kính trồng hoa, nhìn đại hoàng tử dịu dàng mỉm cười, đáy mắt á lực khắc nổi lên vẻ dịu dàng, ngay sau đó tay nắm chặt quả đấm. Đại hoàng tử chính là tín ngưỡng của hắn, đại hoàng tử là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế, người thừa kế duy nhất. Hắn nhất định sẽ làm cho đại hoàng tử lên tới vị trí cao nhất, hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Đế đô, mùa đông chậm rãi đến, gió đông nhẹ nhàng thổi qua, làm cho lòng người dâng lên chút ít cảm giác lành lạnh. Ban đêm, khắc lôi nhã đi trên hành lang, chuẩn bị đi tìm lạp Tây Á, muốn đem chiếc nhẫn không gian trước kia mình dùng cho nàng ta. Không gian ấy cũng đủ lạp Tây Á sử dụng. Trên hành lang, một cơn gió nhẹ thổi qua. Khắc lôi nhã cao mày nhìn về phía bên ngoài đình viện. Chân mày ngay sau đó lại giãn ra, nhẹ nhàng nhảy một cái vào trong đình viện. Nhảy lên nóc nhà, hướng nơi xa lao đi. Thân hình tẫn diêm lắc mình từ góc cây cột hiện ra yên lặng nhìn bóng dáng khắc lôi nhã biến mất ở trong màn đêm. Chiêm chiếp, đứng một trái một phải trên vai tẫn diêm là bạch đế và viên bi đen một xứng một họa không biết là đang muốn nói gì. Tẫn Diêm cô đơn nhìn theo bóng đêm, vẫn không nhúc nhích. Là Lãnh Lăng Vân, mới vừa rồi ở trong sân là Lãnh Lăng Vân. Cho nên Tẫn Diêm chưa lộ diện. Người kia tìm tiểu thư là vì chuyện gì. Tẫn Diêm nhìn bóng đêm thật lâu không động trăm mười 118, lời giải thích của Lãnh Lăng Vân. Lãnh Lăng Vân bay ở phía trước khắc lôi nhã đuổi theo sau, ra khỏi thành, đi đến nơi yên tĩnh. Dần dần khắc lôi nhã phát hiện ra lãnh lăng vân đang mang nàng tới nơi lần trước nàng đột phá sau đó bị á lệ ti và biểu ca của nàng ta phục kích. Rốt cuộc lãnh lăng vân cũng đã dừng lại, đứng lẳng lặng ở đó, gió thổi tung mái tóc tím của hắn trông giống như một bức tranh hoàn mỹ. Tới tìm ta có chuyện gì? Khắc lôi nhã cũng đáp xuống mặt đất nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ở thần điện khắc lôi nhã đã nhìn thấy tất cả sự việc cho nên thái độ đối với lãnh lăng vân không còn giống như trước được nữa. Khắc lôi nhã lãnh lăng vân xoay người nhìn khắc lôi nhã, ánh mắt có chút thẫn thờ. Ta rất cảm ơn ngươi hôm nay lớn tiếng ngăn cản ta, để cho ta khống chế được tâm tình của mình. Thực ra ta vốn cũng không phải là đối thủ của giáo hoàng, cho nên cảm ơn ngươi đã cứu ta một lần này. Âm thanh của khắc lôi nhã nhàn nhạt vừa mang vẻ lạnh lùng. Lãnh lăng vân nghe lời nói khắc lôi nhã, trong lòng giống như bị đánh một quyền. Tâm tình cực kỳ buồn bực. Không phải ta có ý châm chọc ngươi, những lời ta nói là thật lòng. Khắc lôi nhã nhìn lãnh lăng vân rồi nhàn nhạt mà bổ sung thêm một câu như vậy. Kỵ sĩ hạ khắc và cô gái tóc đen kia là ta để cho họ thoát ta nói với bọn họ hãy đi càng xa càng tốt đừng để bị ta bắt lại lần nữa. Nếu như bắt được lần nữa ta sẽ không thể lại bỏ qua bọn họ được. Lãnh lăng vân cắn cắn môi khó khăn mới nói được một câu như vậy. Khắc lôi nhã sừng sốt nhìn sâu vào đôi mắt lãnh lăng vân thấy được vẻ mâu thuẫn và khổ sở trong đôi mắt đó. Đáy lòng mỗi người đều có người mình yêu quý, quan tâm nhất. Người ta quan tâm nhất là huyên huyên. Vì muội ấy, cho dù hai tay ta dính đầy máu tươi, linh hồn ta rơi xuống đáy vực ta cũng cam lòng. Nhưng ta hy vọng huyên huyên vĩnh viễn giữ vững một tâm hồn hồn nhiên ngây thơ như vậy. Âm thanh của lãnh lăng vân hơi run rẩy, đáy mắt đã hiện lên vẻ đau đớn. Thời điểm tìm được kỵ sĩ và thiếu nữ tóc đen, người không động thủ, là thánh nữ động thủ có đúng hay không? khắc lôi nhã trong đầu thoáng qua một ý nghĩ chợt hỏi lãnh lăng vân trầm mặc chậm rãi mở ra tay của mình cau mày nói ta không thể nào ra tay cứu bọn họ được ta sẽ không vì bọn họ mà bỏ rơi huyên huyên khắc lôi nhã trầm mặc xuống trong nháy mắt đã hiểu rõ sự tình lãnh huyên huyên phải dựa vào thần điện cung cấp dược liệu duy trì sinh mạng lãnh lăng vân làm tất cả đều chỉ vì muốn huyên huyên sống tốt hơn mà thôi Lãnh lăng vân hiểu thần điện toàn dối trá, nhưng vì huyên huyên, lãnh lăng vân phải ra sức xúc cho thần điện. Người sống như vậy thật quá mệt mỏi. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một cỗ nhàn nhạt bi thương nổi lên trong lòng. Mỗi người đều có người quan trọng nhất bởi vì để quan tâm bảo vệ người đó, người ta sẽ thường làm ra những hành động khó hiểu đối với người đời. Khắc lôi nhã, người đã sớm biết thần điện dối trá. Nhưng ta không hy vọng ngươi sẽ gặp chuyện không may, không hy vọng ngươi sẽ trực tiếp đối đầu với thần điện. Lãnh Lăng Vân lúc này nói ra mục đích chính của ngày hôm nay. Ta hiểu, hiện tại ta không phải đối thủ của giáo hoàng. Giáo hoàng người này thực sự là sâu không lường được. khắc lôi nhã cao mày trầm ngâm. Có lẽ thực lực của hắn vượt xa ta cho dù sư phụ ta hiện tại đột phá cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực giáo hoàng thực sự không thể lường được. Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng than thở. Hơn nữa còn có đại giáo chủ cùng hồng y giáo chủ. Ta không hy vọng ngươi và bọn họ đối đầu trực diện. Thực ra lãnh lăng vân muốn nói là ta không hy vọng nàng sẽ gặp phải chuyện bất chắc. Cảm ơn, ta sẽ không xúc động giống như hôm nay nữa. Giọng nói khắc lôi nhã lúc này đã không còn lạnh lẽo giống như mới vừa rồi. Mà là chân thành bày tỏ lòng biết ơn của nàng. Lãnh lăng vân lại hiểu lời nói của khắc lôi nhã có ý khác. Sẽ không xúc động giống như hôm nay, ý là nàng sẽ có biện pháp khác hay sao? Khác lôi nhã, ngươi phải nhớ thực lực của giáo hoàng sâu không lường được. Lãnh lăng vân vẫn không yên lòng dặn dò lần nữa. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, khác lôi nhã gật đầu. Còn nữa cuộc chiến của đại hoàng tử và nhị hoàng tử càng ngày càng kịch liệt. Thần điện quang minh cuối cùng nhất định sẽ ủng hộ một người trong đó. Lãnh lăng vân trầm giọng nói nhà hy nhĩ tất nhiên cũng sẽ phải lựa chọn ủng hộ một bên nếu như cả thần điện và gia tộc hy nhĩ cũng ủng hộ một người thì tốt nếu không phải cùng một người thì sẽ rất khó xử cho ngươi khắc lôi nhã yên lặng suy tư một lúc công tước cổ đốn phái tẫn diêm thầm trợ giúp nhị hoàng tử nhưng cái tên nhị ca á lực khắc lại công khai ủng hộ đại hoàng tử mà công tước cổ đốn cũng không có ý phản đối không biết ông nội đang suy tính cái gì đây nhà hy nhĩ đã quyết định ủng hộ người nào chưa Lãnh lăng vân thấy khắc lôi nhã rơi vào trầm tư không khỏi lên tiếng hỏi. Ta không biết, khắc lôi nhã nhẹ nhàng lắc đầu tiếp theo đến tảng đá ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh nói với lãnh lăng vân. ngươi ngồi ta có việc hỏi ngươi. Lãnh lăng vân hơi ngẩn người ra, nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh nàng. Ngươi cảm thấy ông nội của ta công thức cổ đốn là một người như thế nào. Ta muốn nghe ý kiến khách quan của ngươi. Khắc lôi nhã nghiêm túc nói. Lãnh lăng vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của khắc lôi nhã, biết khắc lôi nhã không phải đang nói đùa, liền nghĩ rồi nghiêm túc nói, ngài ấy không phải một nhân vật đơn giản, có thể để cho cho nhà hy nhĩ trụ vững, sừng sững không ngã như vậy, khiến hoàng đế bệ hà cũng kiên kỵ mấy phần thì chắc chắn không phải là người tầm thường Lãnh lăng vân dừng một chút do dự nói, người này tâm cơ không phải bình thường mà là rất thâm sâu. Vậy thần điện vẫn chưa có quyết định ủng hộ vị hoàng tử nào sao? Khắc lôi nhã lại trở lại đề tài cũ. Nói cách khác giáo hoàng đang đợi chờ vị hoàng tử nào đem đến điều kiện có lợi thì ủng hộ người đó có đúng hay không Chính là như vậy, lãnh lăng vân gật đầu Vậy ông nội ta chắc cũng đang đợi Khắc lôi nhã cao mày nhẹ giọng nói Ông nội ta vẫn không có tỏ thái độ gì Nhưng là nghe nói đội trưởng đội sư thiếu á lực khắc Nhị ca ngươi hình như rất thân thiết với đại hoàng tử Bên ngoài có tin đồn ngươi thì lại rất thân thiết với nhị hoàng tử Lãnh lăng vân nói với khắc lôi nhã như vậy Cho nên mọi người mới không thể đoán được là nhà hy nhĩ ủng hộ nhị hoàng tử hay đại hoàng tử. Khắc lôi nhã đã hiểu hành động của á lực Khắc thì ra á lực Khắc cho rằng mình đứng ở bên phía nhị hoàng tử sao. Cho nên cũng rất nhiều người yên lặng theo dõi biến hóa nhà hy nhĩ rốt cuộc ủng hộ vị hoàng tử nào. Lãnh lang vân trầm giọng nói khắc lôi nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi không sao cả bọn họ thích đấu thế nào thì đấu chỉ cần không gây tổn thương đến máu thân ta là được. Nếu không ta nhất định không bỏ qua. Mẫu thân của ngươi đang làm thủ lĩnh nữ quan cho công chúa Mã Lệ Ti phải không? Phải chú ý lời ra tiếng vào lãnh lăng vân nặng nề nhắc nhở. Được, ta sẽ chú ý cảm ơn ngươi. Ta phải trở về. Khắc lôi nhã đứng dậy. Ừ lãnh lăng vân nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn khắc lôi nhã rời đi. Nhìn bóng lưng khắc lôi nhã dần dần mất hẳn trong bóng đêm, lãnh lăng vân thu hồi ánh mắt mình nhìn về bầu trời đêm vô tận. Lần đầu tiên cùng người khác nói nhiều như vậy, lần đầu tiên buông lỏng cảnh giác trước mặt một người. Không hiểu nổi mình rốt cuộc đang làm gì cũng không hiểu tại sao nếu mình không giải thích với nàng thì sẽ phiền muội trong lòng. Khắc lôi nhã trở lại phủ hy nhĩ, tẫn diêm vẫn còn đứng ở chỗ đó chờ nàng. Bạch đế và hắc vũ vừa nhìn thấy khắc lôi nhã quay lại, liền nhảy lên vai nàng thân thiết cọ sát. Tẫn diêm, vì sao ngươi không đi nghỉ ngơi? Khắc lôi nhã thấy tẫn diêm đứng ở trên hành lang kinh ngạc hỏi. Tiểu thư chưa trở về ta sẽ không đi nghỉ ngơi. Tẫn Diêm trầm giọng đáp. Hiện tại ta đã trở về ta đi tìm lạp Tây Á một chút rồi sẽ đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Khắc lôi nhã nhìn khuôn mặt cố chấp của tẫn Diêm, nhẹ nhàng mà nói ra. Vâng, tiểu thư, tẫn Diêm xoay người, im lặng rời đi. Đem nhẫn không gian cho lạp Tây Á quả nhiên nàng ta mừng rỡ như điên chỉ còn thiếu nước chưa có ôm hôn khắc lôi nhã. Sáng sớm hôm sau, trong phủ hy nhĩ, sắc mặt của công tước cổ đốn rất khó coi. Vì ở trong đại sảnh có hai vị khách không mời. Khắc lôi nhã vừa về đến nhà, công tước cổ đốn còn chưa kịp dẫn nàng đi yết kiến hoàng đế bệ hạ, thì người của thần điện quang minh là thánh tử lãnh lang vân và thánh nữ liễu tuyết tình tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề nói là đến để gặp thế ti đại nhân, muốn nàng cùng đi tới thành phiêu tuyết xử lý công việc. Tì tì, tì rất được yêu thích nha, ha ha thần điện cả ngày tìm tì ông vốn muốn dẫn tì đi hoàng cung một chuyến. Lạc Tây Á cười hì hì nói. Khắc lôi nhã trầm mặc mang theo tẫn diêm xuất hiện ở đại sành. Khắc lôi nhã, người đã đến rồi. Liễu tuyết tình dịu dàng mỉm cười đứng dậy chào đón nàng, bộ dáng thanh cao tao nhã như cũ làm cho người ta cảm thấy vui mắt vui tai. Thái độ đối với khắc lôi nhã rất thân thiết làm cho người ta tìm không ra một chút ý định xấu xa nào. Thánh nữ đại nhân, thánh tử đại nhân. Khắc lôi nhã nhàn nhạt chào hỏi. Chúng ta tới đón ngươi đi thần điện. Nếu ngươi đã là ti tế của thần điện chúng ta, dĩ nhiên là phải đến sống ở thần điện. Hơn nữa hôm nay ngươi chuẩn bị một chút chúng ta cùng nhau đi thành phiêu tuyết, bên đó tai nạn tuyết lờ tương đối nghiêm trọng, giáo hoàng để cho chúng ta đi trợ giúp. Thanh âm của thánh nữ rất dịu dàng, hướng về phía khắc lôi nhã mà nói, giọng của nàng ta hệt như một vị tỷ tỷ thân thiết nhà bên. Khắc lôi nhã quay đầu nhìn công thức cổ đốn, công thức cổ đốn bất đắc dĩ, mở miệng nói ta sẽ phái người hộ tống khắc lôi nhã đến đó sau. Không cần công thức đại nhân phí tâm, vì khắc lôi nhã mà ở thần điện đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Giọng điệu thánh nữ mặc dù khách khí, nhưng lại kiên quyết không cho cự tuyệt. Ông nội không cần lo lắng. Khắc lôi nhã không muốn nói nhiều, lạnh nhạt nói. Nếu tai nạn tuyết lở nghiêm trọng như vậy chúng ta phải đi nhanh lên đi. Lãnh lăng vân từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói chuyện, đáy mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ và lo lắng nhưng không người nào có thể thấy được. Khắc lôi nhã, vậy kỵ sĩ của ngươi, thánh nữ nhìn đi theo tẫn diêm sau lưng khắc lôi nhã khẽ cao mày định nói gì đó nhưng, lãnh lăng vân đã lạnh lùng lên tiếng. Tẫn diêm là kỵ sĩ của khắc lôi nhã từ nhỏ đến lớn, chưa từng rời nửa bước. Những lời này cũng đã đem lời muốn nói của thánh nữ đánh gãy. a là như vậy sao? Thêm một người cũng đi, có một người trợ giúp càng tốt. Thánh nữ mỉm cười, chỉ là nụ cười không còn thân thiết như vừa rồi nhưng vẫn rất tự nhiên. Cứ như vậy đoàn người ra khỏi phủ huy nhĩ, sắc mặt công thước cổ đốn lại càng thâm trầm. Lên xe ngựa liễu tuyết tình mỉm cười bắt chuyện đi, khắc lôi nhã, về thần điện trước chuẩn bị một chút rồi hãng đi. Không cần, trực tiếp lên đường đi thành phiêu tuyết thôi. Đồ của ta đều đã mang đủ. Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tựa vào thành xe ngựa nhàn nhạt nói một câu như thế. Mang ở trên người, Liễu Tuyết tình kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã, lại nhìn Tẫn Diêm, không phát hiện hai người mang theo bọc hành lý nào. Chẳng lẽ, đáy mắt Liễu Tuyết tình thoáng qua tia kinh ngạc cùng ghen tị. Chẳng lẽ tin đồn Khắc Lôi Nhã co nhẫn không gian chân quý là thật? Khắc Lôi Nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, Tẫn Diêm nhắm mắt nghỉ ngơi, Lãnh Lăng Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, Liễu Tuyết thấy vậy vẻ mặt nàng ta có chút quái dị. Trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh cứ như vậy xe ngựa chậm rãi rời khỏi đế đô. Một khi niềm tin bị vỡ vụn thì đừng cố gắng nhặt lại bởi vì nó chỉ làm tay ta thêm dớm máu mà thôi. Trường 119, lời giải thích của lãnh Lăng Vân. Thành phiêu tuyết đúng như tên gọi của nó, hàng năm tuyết rơi trắng xóa, là một nơi rét bút hàng năm từ tháng 10 bắt đầu có tuyết rơi đến tận tháng 2 năm sau. Còn ba mùa còn lại thì cũng chỉ có 7 tháng. Xảy ra tuyết lở là chuyện bình thường, nhưng đều không quá nghiêm trọng như tình hình hiện tại, một khi xảy ra tuyết lở Đế Đô sẽ phát lương thực, vật liệu và phái người đi trước trợ giúp giải quy thiên tai. Vấn đề cũng không lớn lắm, còn lần này tuyết lở hình như tương đối nghiêm trọng, còn kinh động cả thần điện trợ giúp. Không ít người trong thôn bị mắc kẹt, không cách nào ra ngoài được. Lương thực và vật liệu cũng không cách nào đưa đến được. Xe ngựa chắc phải dừng ở chấn nhỏ gần đây nhất lãnh lăng vân xuống xe ngựa nhìn phía trước mặt mênh mông bát ngát một màu trắng nhẹ nhàng mà nói ra một câu như thế. Trước mắt sẽ phải tiến vào thành phiêu tuyết nhưng đường đi cũng bị tuyết trắng phù kín, xe ngựa không cách nào đi tới, phải thay đổi một chút làm một cái xe trượt tuyết mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Kéo xe trượt tuyết chính là một loại thú trắng kiện thấp bé tên là tuyết thú, tuyết thú bốn chân rất có lực lòng bàn chân có đệm thịt thật dày cả người rậm rạp đầy lông mọi người đã mặc áo ấm dày cộm mà lúc này liễu tuyết tình mới xác định rằng quả nhiên khắc lôi nhã có nhẫn không gian chân quý trừ ghen thị gia còn có nghi ngờ khắc lôi nhã làm thế nào lại có vật chân quý như vậy chẳng lẽ là khắc lý phu đưa không thể nào khắc lý phu cũng chỉ có một cái nhẫn không gian mà thôi còn nghe nói là thật vất vả mới có được nhẫn không gian chân quý như thế khắc lôi nhã từ đâu mà có Chúng ta phải qua bên này trước có ba thôn bị ngăn cách với bên ngoài không có cách nào đi vào được lương thực cứu trợ sẽ rất nhanh được đưa đến. Lãnh lăng vân nhìn bản đồ trong tay lạnh nhạt nói. Chỗ khác đã có những người khác của thần điện đảm nhiệm chúng ta chỉ cần phụ trách nhanh chóng đem mọi người trong những thôn này giải cứu ra ngoài là được. Năm nay tuyết lở hình như có chút bất thường. Tẫn diêm nhìn một mảnh trắng xóa cả vùng đất cao mày trầm giọng nói. Đúng vậy cho nên thần điện mới phái chúng ta tới thuận tiện điều tra một chút xem chuyện gì xảy ra. Lãnh lăng vân ngồi lên xe trượt tuyết nói với mọi người. Đi thôi, chút chuyện này thánh tử và thánh nữ hoàn toàn có thể tự giải quyết nhưng giáo hoàng lại cố ý bắt khắc lôi nhã cùng đi, không biết trong này còn có ý đồ gì đây. Mọi người ngồi lên xe trượt tuyết lãnh lăng vân vung roi tuyết thú chạy như bay về phía trước. Gió thổi trong tuyết lạnh lẽo bức người thổi đến trên da giống như đao cắt bạch đế và hắc vũ núp ở trong mũ áo choàng của khắc lôi nhã trợn mắt nhìn ra phía ngoài trên mặt tuyết chiếc xe trượt tuyết kéo lê những dấu vết thật dài hướng về phía sơn cốc đi tới dọc theo đường đi không khí có chút quỷ dị trừ trầm mặc ra vẫn là trầm mặc chiêm chiếp bạch đế bỏ đến trong ngực khắc lôi nhã dùng móng vuốt nho nhỏ gãi gãi khắc lôi nhã khắc lôi nhã cúi đầu nhàn nhạt cười cười từ trong nhẫn không gian lấy ra một miếng bánh ngọt sô cô la nho nhỏ đưa cho bạch đế Thấy thế hắc vũ nhảy lên một cái đem móng vuốt của mình hỏng đoạt lấy bánh ngọt trong tay bạch đế. Hai vật nhỏ ở trong ngực khắc lôi nhã bắt đầu hung hăng tranh đoạt khắc lôi nhã nghiêng đầu có chút thích thú nhìn hai vật nhỏ tranh đoạt. Tẫn diêm im lặng nhìn thú tính khắc lôi nhã nổi lên, nàng hoàn toàn có thể lấy ra thêm một miếng bánh ngọt nữa, nhưng nàng lại không làm, liền thích chí ngồi xem hai tiểu gia hỏa đoạt đi đoạt lại. Khắc lôi nhã, hai vật nhỏ này này đều là sủng vật của ngươi sao. Thật đáng yêu. Liễu tuyết lại bắt đầu tìm cơ bắt chuyện, Đúng khắc lôi nhã cũng lời nói nhiều chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng Đây là hai loài ma thú gì Ta cũng chưa từng gặp qua Liễu tuyết tình nhẹ nhành mỉm cười Vương tay ra hướng tới chỗ Hắc vũ Tẫn diễm quay mặt qua bên khác khóe miệng giật giật Quả nhiên kế tiếp xảy ra một màn đúng như hắn dự liệu Móng vuốt Hắc vũ nhắm vào bàn tay liễu tuyết tình mà cao tới Trong nháy mắt đã xuất hiện ba đường màu đỏ liễu tuyết tình vốn ra thịt trắng nõn nay lại xuất hiện ba vệt máu không khỏi hoảng hốt a liễu tuyết tình kêu lên một tiếng bị đau quá nên phải thua tay về thánh nữ đại nhân thật sự rất xin lỗi khắc lôi nhã thay thế vừa níu chặt hắc vũ vừa nói nàng chú ý tới đáy mắt liễu tuyết tình lóe lên một tia ngoan độc mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn bị nàng thấy được không sao liễu tuyết tình lại cười dịu dàng sờ sờ tay mình thấy có chút đau nhưng vẫn coi như không có chuyện gì sau đó ánh mắt liễu tuyết tình liếc về phía lãnh lăng vân lãnh lăng vân chắc chắn có nghe được tình huống của bên này nhưng lãnh lăng vân lại không hề động đậy chưa đừng nói là đề cập tới việc trị thương cho liễu tuyết tình sắc mặt mỹ nữ liễu tuyết tình có chút ảm đạm trong lòng đối với khắc lôi nhã lại thêm một phần bất mãn xe trượt tuyết lúc này đã tiến vào sơn cốc đi phía trước hai bên là vách núi cây cối thưa thớt động vật hầu hết đã mai danh ẩn tích hoặc là ngủ đông hoặc là di cư về phía nam lăng vân có hơi thở hắc ám, chợt liễu tuyết tình cao mày nhỏ giọng hô lên, khắc lôi nhã ngẩng đầu ánh mắt quét trung quanh nhưng không có phát hiện bất cứ điều khác thường nào. Tận diêm cao mày để tay ở trên chuôi kiếm, lãnh lăng vân lại cảnh giác cao độ bởi vì đối với hắc ám hơi thở liễu tuyết tình nhạy cảm vượt xa rất nhiều người, bao gồm hắn. ở nơi nào sắc mặt lãnh lăng vân nặng nề trung quanh không thấy một tia khác thường nào nhưng là liễu tuyết tình cảnh báo mọi người đối thủ ẩn thân vô cùng tốt. ở gần đây, bên kia không đúng. Bên này cũng có, chung quanh toàn bộ đều có. Liễu Tuyết tình chợt kinh hoàng, đứng dậy khẩn trương nhìn chung quanh. Cái gì? Giống giống lúc này, tuyết thú chợt không còn bình tĩnh được nữa, tự nhiên co càng chạy như điên, cũng không thèm phân biệt phương hướng. Hoảng hốt lao thẳng lên phía trước, xe trượt tuyết sắp đụng phải một tảng đá khổng lồ, trong nháy mắt cả bốn người nhẹ nhàng nhảy khỏi xe trượt tuyết, chiếc xe đụng vào tảng đá to, tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, mà mấy con tuyết thú chạy như điên kia phút chốc đã chạy biến mất dạng. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, vẫn như cũ không thấy bất kỳ điều gì khác thường. Tẫn diêm rút kiếm, sắc mặt không đổi che chắn trước mặt khắc lôi nhã cảnh giác nhìn xung quanh. Khắc lôi nhã co mày cũng bình tĩnh mà quan sát trung quanh, nhưng trong lòng nàng cảm thấy có niềm chẳng lành. Không khí yên ắng như vậy không phải là bình thường, ngược lại giống như dông bão sắp ập đến. Hơi thở hắc ám rất nồng đậm sắc mặt liễu tuyết tình thay đổi luồng hơi thở hắc ám này ẩn chứa lực lượng khổng lồ mà nàng ta không có cách nào nắm bắt được vừa lúc đó tiếng động ầm ầm bắt đầu vang lên dưới chân bọn họ mặt đất khẽ rung lên rốt cục là chuyện gì đang xảy ra liễu tuyết tình co mày nhìn bốn phía vẻ mặt tràn đầy khẩn trương tuyết lở sắc mặt khắc lôi nhã biến hóa cắn răng phun ra hai chữ ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh hai bên toàn là vách đá dựng đứng không thấy sơn cốc đâu Có người phục kích bọn họ. Bay lên mau lãnh lang vân nhìn khắc lôi nhã rồn dập nói. Người mang thánh nữ bay lên ta mang tẫn diêm. Ở đây có thể bay chỉ có hai người là lãnh lang vân và khắc lôi nhã. Vậy mà vẫn không kịp giọng điệu cưng rắn của lãnh lang vân vừa vang lên thì dưới chân của bọn họ lại xuất hiện một trận ngũ tinh khổng lồ màu đen với đầy những mũi nhọn hoắt nơi bọn họ đứng là ngay ở giữa trận ngũ tinh không gian. Trận ngũ tinh nhọn hoắt tản ra nhàn nhạt tia hác quang cực kỳ quỷ dị. Ung ung. Hành âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, tuyết cuồn cuộn ùn ùn kéo đến hướng sơn cốc mà bốn người đang chạy tới tuyết lờ còn kèm theo băng nhũ bén nhọn. Khắc lôi nhã đưa tay nắm lấy tay liễu tuyết tình chuẩn bị mang nàng ta bay lên cao thì ngay dưới chân lại nhanh chóng bị tuyết vùi lấp. Một cỗ lực lượng khổng lồ kéo chân khắc lôi nhã, đẩy nàng xuống chỗ bị vùi lấp kia. Khắc lôi nhã muốn dương cánh bay lên nhưng, làm thế nào cũng không khống chế được. Sức lực toàn thân từ từ bị rút cạn. Liễu tuyết tình thấy vậy cố tình tránh xa khỏi khắc lôi nhã, vậy nhưng dưới chân của nàng ta cũng bị vùi lấp sống khắc lôi nhã, cả người bị lấp đi, không thể xuất ra dù chỉ một chút thực lực. Lăng vân, lăng vân, liễu tuyết tình hốt hoảng la lên, đôi tay vung loạn xạ. Nhưng không chờ được bàn tay mà nàng ta mong mỏi. Chiêm chiếp hắc vụ cố gắng vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu của nó, dùng móng vuốt nho nhỏ níu lấy khắc lôi nhã cùng với bạch đế liều mạng kéo nàng lên, nhưng lại không có tác dụng gì, khắc lôi nhã càng ngày càng lún sâu tiểu thư tẫn diêm xoay người vươn tay nắm lấy tay khắc lôi nhã nhưng mà cả tẫn diêm cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ dưới chân quấn lấy nhanh chóng đem cả hắn cũng vùi lấp theo thấy thế sắc mặt lãnh lăng vân đại biến cũng vươn tay ra nắm lấy khắc lôi nhã nhưng không được bóng dáng khắc lôi nhã dần dần biến mất trước mắt hắn bị bao phủ bởi trận ngũ tinh kia tẫn diêm nắm được tay khắc lôi nhã cả hai cũng nhanh chóng bị lấp đi Liễu tuyết tình lọt lõm xuống trước ánh mắt nàng ta gắt gao dừng lại ở tay lãnh lăng vân, đôi tay đó, không phải đưa ra vì mình, mà đưa ra vì khắc lôi nhã. Lãnh lăng vân lúc này cũng bị một cỗ lực lượng cường đại dưới chân lôi xuống, phép thuật không có cách nào sử dụng thân thể thư từ bị vùi lấp. Trước khi biến mất ý niệm cuối cùng của tất cả bọn họ là. Đây là một cái bẫy, trần tuyết lở mãnh liệt đó che mất sơn cốc cơ hồ đem sơn cốc đó lấp đầy. Nhũ bóng khổng lồ sắc bén cắm ngồn ngang trên mặt đất cùng với tàn dư của trận ngũ tinh Qua thật lâu, xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có chợt có từng đợt huyết trắng ào ào đổ xuống Mới vừa rồi chính ở đó có bốn người biến mất dấu vết trận ngũ tinh cũng theo đó biến mất Lại giết được mấy tên tay sai của thần điện Ha ha ở đỉnh núi một bóng người màu đen đang mỉm cười Còn chưa chắc chắn, trận của người mặc dù lợi hại Nhưng cũng chỉ đem bọn họ truyền tống đến nơi đó mà thôi Thanh âm lạnh lùng của một người khác xen vào. "Thôi đi, sao ngươi cứ phải dội nước lạnh vào ta thế nhỉ? Bọn họ vào chỗ đó chẳng lẽ còn có thể sống sót mà ra ngoài sao?" Chương 120 Tiểu muội muội đến ca ca thương muội. Khắc Lôi Nhã chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen như mực, sau đó cơ thể đơn độc trôi lơ lửng giữa biển khơi, mơ hồ không có cảm giác an toàn. Cuối cùng trước mắt cũng có một tia sáng, Khắc Lôi Nhã mở mắt ra, ngần người với nhìn cảnh tượng trước mắt trước mắt mình là một mảnh tối đen rừng rậm tối đen mặt đất tối đen tất cả đều lộ ra mùi vị nguy hiểm khắc lôi nhã ngoảnh lại không thấy tẫn diêm và những người khác cũng không thấy bóng dáng của bạch đế và hắc vũ xung quanh vắng vẻ chỉ còn lại một mình nàng khắc lôi nhã khẽ nấm chặt nắm đấm phát hiện có thể sử dụng sức lực khắc lôi nhã nhíu mày suy tư nói như vậy mới vừa rồi trận tuyệt thế ngũ tinh là trận truyền thống hơn nữa có thể làm cho người ta tạm thời mất đi ma pháp Nơi này là nơi nào, tẫn diêm ở đâu, lãnh lang vân và thánh nữ đâu Khắc lôi nhã đi về phía trước đất dưới chân nàng đầy mùi nấm mốc và ẩm ướt Trung quanh bao phủ hơi thở nguy hiểm không nói được khắc lôi nhã nhíu mày, Không biết vì sao cảm thấy có người theo dõi mình Nhưng lại không cách nào cảm thấy được người nọ ở đâu Thiết, khắc lôi nhã khó chịu nói, tiếp tục đi về phía trước Tốt hơn là nên tìm được tẫn diêm và bọn họ trước một căn phòng tráng lệ trên bàn ở giữa căn phòng để một quả cầu thủy tinh khổng lồ phía trên của quả cầu thủy tinh có rất nhiều ô nhỏ rõ ràng hình ảnh trong quả cầu thủy tinh là của khắc lôi nhã a tiểu nha đầu hình như cảm thấy chúng ta đang nhìn trộm nàng đấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen một tay chống cằm nói có chút hương phấn với hình ảnh trong quả cầu thủy tinh khổng lồ Mặc kệ nàng có thể cảm thấy hay không dù sao cũng không thể ra khỏi rừng mộng ảo Một nam từ trẻ tuổi khác cũng mặc áo đen, nhàn nhã ngồi trên ghế bên cạnh hai tay để ở sau ót chân bắt chéo để lên bàn, nhàm chán nói. Hai khuôn mặt tuấn Mỹ giống nhau, bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Đúng thế, ha ha, những người dối trá tự xưng bản thân là cao cả trong sạch vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn rơi vào rừng mộng ảo. Trong giọng nói lạnh lùng đầy trào phúng, chỉ là ta lại có chút tò mò người của thần điện Quang Minh có người nào có thể ra khỏi rừng mộng ảo hay không? nam tử lười biếng cười lạnh nói hiện tại thì không có nhưng mà nếu quả thật sự có chẳng lẽ ngươi muốn họ kéo tới đây thật sự có chúng ta liền tự mình giải quyết là được rồi giọng nói lười biếng lạnh lẽo hung ác khụ khụ một giọng nói từ ngoài cửa vang lên tập ít tư tập ít kỳ ta kêu các ngươi chú ý có phát hiện khác thường gì hay không a a sư bá chúng ta phát hiện một điều thú vị tiểu nha đầu này hình như cảm thấy chúng ta đang theo dõi nàng đấy tập ít thì đứng lên chỉ vào quả cầu thủy tinh nói tập ít tư để chân xuống ngồi phía sau nghiêm túc nói sư phụ hiện tại vẫn chưa có người nào có thể ra khỏi rừng mộng ảo vẫn là trận pháp của sư phụ lợi hại phải nói là thần hắc ám ban tặng sức mạnh thật lớn người ở cửa chậm rãi đi vào ông cụ mặc áo đen tinh thần nhanh nhẹn cặp mắt trợn lên tất nhiên thần hắc ám giàu lòng nhân từ hơn thần quang minh gian trá kia có trả giá liền có hồi báo giao dịch đơn giản vậy thôi Tập ít kỳ nhìn hình ảnh trong quà cầu thủy tinh cười nói: Tiểu tử chết tiệt đừng lấy cái giọng điệu đó nói chuyện. Cẩn thận thần hắc ám mất hứng. Ông cụ mặc áo đen vươn tay gõ vào đầu Tập ít tư một cái. Sư phụ thần hắc ám sẽ không dành để ý những vấn đề này chứ. Dù gì thần hắc ám cũng là nam nhân sẽ không hẹp hòi như nữ thần quang minh chứ. Tập ít kỳ sờ đầu của mình khó chịu nói: Được rồi, ngươi không cãi lại sư phụ ngươi sẽ chết à? Tập ít tư nhàn nhạt nói ánh mắt lại bị hình ảnh giữa cầu thủy tinh hấp dẫn mau đến xem tiểu nha đầu này đã tiến vào ảo giác rồi, xem nàng sẽ làm thế nào. Còn có thể làm cái gì? Không phải là sẽ vĩnh viễn quỳ ở nơi đó cầu nguyện van xin nữ thần ánh sáng mãi mãi soi sáng hay sao? Tập ít tư bĩu môi. Cây cối ở rừng mộng ảo đều có thuộc tính bóng tối, có thể tạo ra một loại khói không màu không vị khiến mọi người không còn suy nghĩ, một khi hít vào sẽ sinh ra ảo giác mà loại ảo giác này rất đặc biệt chỉ nhằm vào người của thần điện quang minh bọn họ thường thấy ảo giác là nữ thần đích thân xuất hiện vô cùng thiêng liêng sau đó một số bọn họ sẽ làm một chuyện gì đó hết sức thành kính chẳng hạn như quy cầu nguyện ở đó đúng vậy vùng rừng rậm này đã hao tồn biết bao nhiêu tâm huyết của thần điện hắc ám cuối cùng bây giờ cũng phát huy công dụng tập ít tư lơ đễnh nói hừ thần điện hắc ám cũng đến lúc xuất hiện trước mắt mọi người rồi cũng nên trở lại rồi Tập ít kỳ hai tay để trước ngực hừ lạnh nhìn vào hình ảnh bên trong cầu thủy tinh. Lúc này khắc lôi nhã cũng đã thấy được ảo giác. Cả người nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích ánh mắt thay dõi. Con của ta ánh sáng luôn ở cùng con. Trước mắt khắc lôi nhã xuất hiện hình ảnh nữ thần quang minh vô cùng thiệt mỹ. Cả người phát ra ánh sáng thanh khiết trong tay cầm một quyền trượng vô cùng tinh xảo trên đầu mang ánh vàng lấp lánh. Ánh mắt cao cả thuần khiết. Khắc lôi nhã thản nhiên nhìn nữ thần quang minh xuất hiện trầm mặc Con của ta, hãy cùng ta cầu nguyện, khiến cho thế giới này tràn đầy ánh sáng, hòa bình, nhân ái nữ thần quang minh khẽ vung quyền trưởng, ánh sáng thuần khiết xuất hiện xung quanh khắc lôi nhã. Con, người làm sao sinh ra ta? Nữ thần quang minh còn biết hòa hợp với nam nhân để sinh con sao? Khắc lôi nhã cười lạnh đứng lên tay vừa động lập tức trên tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lửa rất lớn, mắt không chấp nhanh chóng đánh về phía nữ thần quang minh. Sắt mặt nữ thần Quang Minh thay đổi, sau đó bị chém thành hai mảnh, rồi biến mất. Thật là ảo giác tẻ nhạt. Khắc lôi nhã thu hồi ngọn lửa, khinh thường nói. Tiếp tục đi về phía trước. Ba người dứng trước cầu thủy tinh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt không thể tin trong mắt đối phương. Đó, đó kia không phải là người của thần điện Quang Minh sao? Làm sao có thể ra tay với ảo giác nhanh như vậy? Không phải bọn họ tôn sùng mù quáng nữ thần Quang Minh, bọn người ngu ngốc đó không phải hết lòng hết dạ với nữ thần Quang Minh sao? Làm sao lại ra tay nặng như thế? Tập ít kỳ trừng mắt nhìn cầu thủy tinh, mà nói một chàng. Giọng nói kinh ngạc và hoài nghi. Nàng là người đầu tiên có thể ra khỏi rừng mộng ảo. Tập ít rất bình thản nói. Như vậy thì phải đi giải quyết nàng rồi. Không ngờ trong thần điện Quang Minh cũng có người như vậy. Tập ít kỳ than thở bọn người ngu xuẩn của thần điện quang minh không phải tôn kính và nghe lệnh nữ thần quang minh sao Cho dù có thể biết rõ là ảo giác cũng không dám vô lễ Nàng thì ngược lại trực tiếp một kiếm giải quyết còn nói thêm một câu gì Nàng mắng người, nói rất thô tục Tập ít tư bình tĩnh nói Không phải chứ, mắng cái gì Tập ít kỳ kích động kêu lên chuyện này thật bất ngờ Người của thần điện quang minh sao lại biết mắng người thô tục như thế Nhưng hắn tuyệt đối không hoài nghi lời nói của tập ít tư tập ít tử nói lại không thiếu một chữ. Nàng mắng là nữ thần quang minh cao quý thuần khiết còn biết hòa hợp với nam nhân để sinh con sao. Tập ít tư híp mắt chậm rãi nói. Hà, miệng tập ít kỳ há to trong mắt kinh ngạc. Mà nhìn biểu hiện của nữ nhân kia trong quả cầu thủy tinh sư phụ của bọn họ cũng kinh ngạc. Bởi vì nữ thần quang minh nói con của ta. Tập ít tư nhún vai nói a ha ha ha ha đúng đúng, nữ thần Quang Minh thật lợi hại có nhiều con như vây, vậy không biết hòa hợp với bao nhiêu nam nhân mới có thể sinh nhỉ, ha ha thật có thể sinh. Tập ít kỳ cười ha ha, không còn lời nào để nói. Được rồi, nhanh đi xử lý đi. Ông cụ mặc áo đen đau đầu với hai kẻ dở hơi này, phất tay bảo cho bọn họ mau đi xử lý. Dạ dạ, sư phụ con đi ngay. Lập tức làm thịt nàng. Tập ít tư cười hắc hắc gật đầu. Đi nhanh về nhanh. Ông cụ mặc áo đen dặn dò. Yên tâm, sư phụ, một mình con làm cũng được. Đại ca huynh theo dõi tiếp những người khác ta đi một chút trở về liền. Tập ít kỳ phủi mông một cái, hả hê đi ra cửa. Tập ít tư im lặng nhìn hình ảnh trong cầu thủy tinh ánh mắt chăm chú nhìn vào khắc lôi nhã. Sư phụ, lần này, người cần phải tự mình đi rồi. Tập ít tư nhìn khắc lôi nhã trầm giọng nói. Hả, người nào, khu rừng mộng ảo không ngăn lại được sao? Ông cụ mặc áo đen đi đến nhìn vào quả câu thủy tinh. Chính là cô gái có thể ra khỏi rừng mộng ảo. Ta cảm thấy nàng không hề đơn giản ít kỳ không phải là đối thủ của nàng. Tập ít tư cao mày trầm giọng nói nàng là người của thần điện quang minh mà một chút sùng kính với nữ thần quang minh cũng không có. Nhưng giáo hoàng lại cho phép người như vậy ở trong thần điện quang minh nhất định là có vấn đề. Ông cụ mắc áo đen cao mày, chợt nói, trừ phi cô gái này có chỗ hơn người, nên người của thần điện Quang Minh mới muốn nàng gia nhập. Đúng vậy, tập ít tư gật đầu. Được ta đi xem một chút, đứa nhỏ này cũng có một chút thú vị. Ông cụ mắc áo đen gật đầu, nhưng trong lòng có một chút khen ngợi đối với tập ít tư, đồ đệ này của ông rất nhạy cảm. Đi dọc theo rừng mộng ảo, khắc lôi nhã bỗng dừng lại, nhìn về phía người mới xuất hiện không lên tiếng phía trước là một nam tử trẻ khoảng hai mươi tuổi mặc áo đen con ngươi màu xanh dương đang nhìn chằm chằm vào nàng tiểu muội muội nào để ca ca yêu thương muội nào nam tử vừa mở miệng liền nói lời vô lại mắt cười híp lại thành một đường nhìn rất đáng đánh khắc lôi nhã chợt dùng mình buồn nôn lại đây đi tiểu muội muội ta sẽ rất dịu dàng tập ít kỳ lấy quyền trượng của mình ra cười hắc hắc khắc lôi nhã khẽ chớp mắt đã nhận ra thân phận của người trước mắt là pháp sư hắc ám nồng nặc hơi thở bóng tối hơn nữa người này mặc dù cười vô lại nhưng lại không thế nào che giấu được sát khí trên mình đại thúc đến đây để ta yêu thương người nào khắc lôi nhã cười lạnh một tiếng nháy mắt trên tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lửa cực lớn tập ít kỳ nghe thấy lời khắc lôi nhã nói thì sững sờ tại chỗ đầu óc còn chưa khôi phục ngay lập tức một luồng khí cực nóng khác thường đã đánh tới trước mắt a a a Tập ít kỳ hét lên một tiếng kỳ quái, liên tục lùi về phía sau thoát khỏi một chiêu hung ác của khắc lôi nhã. Thanh kiếm bằng lửa chém xuống, mặt đất xung quanh tỏa ra mùi cháy kết, khiến lòng người hoảng sợ. Ngươi đang làm gì thế? Đại thúc không phải ngươi nói muốn yêu thương ta sao? Khóe miệng khắc lôi nhã khẽ nhếch lên thành đường cong, giọng nói chế nhạo. Tập ít kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng cũng chú ý đến cô gái này. Không ngờ lại là một chiến sĩ. Sức mạnh và tốc độ đều cao hơn hắn. Không cần gấp gáp ta sẽ khiến ngươi trở thành người chết đầu tiên khi ra được khỏi rừng mộng ảo. Tập ít kỳ còn chưa nói hết lời, sắc mặt liền thay đổi, nhét nhác lôi nhanh về phía sau. Trường 121, làm sao khắc lôi nhã có thể để cho tập ít kỳ có thời gian nói chuyện càng không cho hắn có thời gian niệm chú ngữ. Tập ít kỳ luống cuống không ngừng gọi ra lá chắn ma pháp để ngăn cản công kích ác liệt của khắc lôi nhã. Nhưng mỗi một kiếm của khắc lôi nhã đánh vào lá chắn một lần Tập Ít Kỳ lại hoảng sợ. Sức mạnh như thế Tập Ít Kỳ không có cách ứng phó. Tập Ít Kỳ biết nếu còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thua. Như thế nào cũng không ngờ cô gái nhu nhược trước mắt là chiến sĩ. Không đúng, con người của Tập Ít Kỳ trong nháy mắt mờ to. Chiến sĩ làm sao có khả năng vừa sử dụng đấu khí vừa có thể phóng ra ngọn lửa ma pháp. Sao có thể tạo ra ngọn lửa hóa hình? Không thể. Nói như vậy, cô gái này là ma vũ song tu Vừa là ma pháp sư, vừa là chiến sĩ. Trong lúc đánh nhau mà phân tâm chính là tự sát, đại thúc. Lời nói lạnh lùng tàn khốc của khắc lôi nhã vang lên bên tai tập ít kỳ, ngay lập tức lá chắn ma pháp của tập ít kỳ đã bị sức mạnh điên cuồng đánh vỡ, hắn bị đánh bay, đập mạnh vào góc cây to phía sau. Trước mắt tập ít kỳ là một mảnh túi đen, muốn ngất đi. Cuối cùng sắc mặt tập ít tư cũng thay đổi nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh. Quá khinh địch rồi, tất nhiên là phải trả giá cao. Hy vọng tên nhóc này lấy làm bài học, tập ít tư thở dài. Ai cũng may là sư phụ vội vàng đuổi theo, nếu không hậu quả sẽ không thể thưởng nổi. Vẻ mặt khắc lôi nhã lạnh như băng, nắm chặt ngọn lửa hóa hình trong tay chậm rãi đến gần tập ít kỳ. Vĩnh biệt đại thúc, khắc lôi nhã khẽ nở một nụ cười mê hoặc tập ít kỳ cảm thấy lo lắng. Ngay sau đó thanh kiếm bằng lửa trong tay khắc lôi nhã chém tới trước ngực của tập ít kỳ. Tập Ít kỳ tận mắt thấy thanh kiếm bằng lửa càng ngày càng gần sắp chạm vào cơ thể mình, động tác của Khắc Lôi Nhã bỗng dừng lại. Thanh kiếm trong tay Khắc Lôi Nhã đừng lại ở giữa không trung, không có cách nào chém xuống. Không cảm thấy đau đớn như mình tưởng tượng, Tập Ít kỳ chậm chạp mở mắt thấy cô gái trước mắt đứng im tại chỗ. Sắc mặt thay đổi, tư thế vẫn giữ nguyên và không thể cử động. Ha ha, không phải ngươi muốn vĩnh biệt ta sao? Khụ khụ Tập Ít kỳ đắc ý đứng lên, nhưng không ngờ động phải vết thương, ho khan một tiếng. Hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, là sư phụ cứu hắn, thanh kiếm bằng ngọn lửa trong tay khắc lôi nhã từ từ biến mất, sức mạnh không thể duy trì được từ từ mất đi. Giống như lúc bị hút vào trận ngũ tinh này, ít kỳ, người quá kinh địch rồi, lần này thua thảm hại, về sau cần phải chăm chỉ luyện tập. Phía sau, giọng nói giả nua truyền đến tay khắc lôi nhã. Một ông cụ mặc áo đen chậm rãi xuất hiện sau lưng khắc lôi nhã. Sư phụ hắc hắc bây giờ không có chuyện gì rồi. Sức mạnh của thần hắc ám thật lợi hại trận pháp này đã phát huy tác dụng lần nào cũng thế. Tập ít kỳ cười hà hê, nhưng cũng không đám cười lớn sợ động đến vết thương. Khắc lôi nhã nhìn xuống, không biết từ lúc nào dưới chân nàng đã xuất hiện trận ngũ tinh. Sự xuất hiện của ông cụ này tuyệt đối không đơn giản. Mình không thấy ông ta bày trận pháp lúc nào. Đợi chút, khắc lôi nhã khẽ cao mày, đây là sức mạnh của thần hắc ám. Lão già trận pháp này là thần hắc ám vô sỉ dậy ông. Khắc lôi nhã lên tiếng hỏi giọng nói rất hung hăng cô bé ngươi sắp chết đến nơi rồi còn nói nhiều lời nhảm nhí tập ít kỳ hư lạnh cảm giác đau đớn sau lưng truyền tới nhớ tới việc mình dễ dàng bị cô gái này đánh bại hắn liền cảm thấy khó chịu bọn người đạo đức giả của thần điện quang minh không xứng nhắc đến thần hắc ám ông cụ mặc áo đen tức giận cao mày nói người của thần điện hắc ám căm thù người của thần điện quang minh đến tận xương tùy hai bên gặp nhau thì nhất định phải có người chết Thiết, trong lòng khắc lôi nhã không thèm để ý. Nàng biết rõ thần hắc ám vô sỉ, lúc nào cũng theo dõi nàng. Hắn sẽ không để nàng chết. Chỉ là không nghĩ tới lần này nàng lại gặp phải thuộc hạ của hắn. Vĩnh biệt tiểu muội Tập ít khi cười lạnh rút thanh trùy thù của mình ra, lạnh lùng đâm về phía khắc lôi nhã. Thần hắc ám, khắc lôi nhã lớn tiếng quát động tác của tập ít khi đột nhiên dừng lại. Người đang phô trương cái gì? Cho dù bây giờ ngươi cung phụng thần hắc ám của chúng ta ta cũng không tha mạng cho ngươi. Tập ít kỳ khinh thường hư lạnh khắc lôi nhã gọi to làm cho hắn giật mình. Khắc lôi nhã im lặng rực rực khóe miệng chờ thần hắc ám vô sỉ xuất hiện. Tập ít kỳ giơ trùy thù trong tay lên nhưng mà trong nháy mắt bóng tối nhanh chóng xuất hiện xung quanh. Ông cụ áo đen rất quen thuộc áp lực này. Xung quanh càng ngày càng tối tối đến không thấy năm ngón tay của mình tập ít tư nhìn cầu thủy tinh sắc mặt thay đổi nuốt một ngụm nước miếng cố tìm hình ảnh của khắc lôi nhã trong bóng tối nhưng không thấy gì cả lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này sẽ mãi không thể quên được mà ở đấy sắc mặt ông cụ áo đen và tập ít kỳ cũng thay đổi áp lực này bọn họ không lầm thì đã gặp một lần thần hắc ám xuất hiện bóng tối mờ ảo xuất hiện áp lực kinh khủng như vậy chỉ có thể là thần hắc ám nhưng tại sao thần hắc ám lại xuất hiện Ông cụ áo đen và tập ít kỳ dường như đã biết được đáp án, nhưng họ không cách nào chấp nhận, không thể nào tin nổi đáp án này. Cô gái này kêu gọi thần hắc ám xuất hiện, làm sao có thể, điều này làm sao có thể? Trong bóng tối, hiện ra ánh sáng màu đỏ. Thần hắc ám xuất hiện, ngươi không thể cho ta nghỉ ngơi được sao? Đừng có gọi ta thường xuyên như thế. Giọng nói của thần hắc ám lạnh lẽo có chút tức giận. Hai lần hiện thân để bảo vệ Khắc Lôi Nhã làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt rất bực mình. Áp lực đáng sợ này làm cho ông cụ áo đen và tập ít tư không thể nào nhúc nhích. Lời nói của thần Hắc ám khiến cho bọn họ rất hoảng sợ. Đấy là ý gì, thần Hắc ám đang nói chuyện với ai. Ngay sau đó, điều khiến bọn họ hoảng sợ hơn lại xảy ra. Khắc lôi nhã có thể cử động, không nhịn được hừ lạnh, ngươi thường ta muốn à. Lần này không phải thuộc hạ ngươi dùng sức mạnh của ngươi đánh ta, ta sẽ gọi ngươi sao ông cụ áo đen và tập ít kỳ trợn tròn mắt nhìn bóng tối xung quanh bọn họ sững sờ há hốc miệng đại não ngừng hoạt động cô gái này không ngờ đang cùng thần hắc ám nói chuyện nàng rốt cuộc là ai nàng không phải thầy tế của thần điện quang minh sao vì sao có thể kêu gọi thần hắc ám dễ dàng như vậy nói cho thuộc hạ đầu heo của ngươi biết đừng có trêu chọc ta khắc lôi nhã khó chịu cử động cánh tay Xung quanh tối đen, không một tiếng động khắc lôi nhã vừa nói xong không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Ông cụ mặc áo đen và tập ít kỳ nuốt nước miếng, bắt đầu lo lắng không yên. Bây giờ bọn họ biết rõ quan hệ của cô gái này với thần hắc ám tuyệt đối không bình thường. Có thể thấy bởi vì cô gái này mà thần hắc ám thu hồi sức mạnh đã ban cho họ. Thuộc hạ của ta, nhớ rõ, sau này không được đánh nhau với nàng. Cố gắng bảo vệ an toàn cho nàng trong bóng tối giọng nói của thần hắc ám truyền đến trong giọng nói ẩn ẩn một chút tức giận không cách nào che giấu được có nghe không khắc lôi nhã diễu võ dương oai hừ lạnh dạ thần hắc ám vĩ đại ông cụ mặc áo đen và tập ít kỳ hoàng sợ đáp ta ban sức mạnh cho các ngươi một lần nữa sử dụng cho tốt đừng làm cho ta thất vọng giọng nói thần hắc ám vang lên ông cụ mặc áo đen phát ra tiếng kêu rên không biết thần hắc ám đã làm gì ông cụ áo đen chưa kịp phản ứng bóng tối xung quanh cứ như vậy mà biến mất thần hắc ám đã đi rồi khắc lôi nhã xoay bà vai của mình nàng biết thần hắc ám đang khó chịu không muốn gặp nàng cho nên nhanh chóng rời đi ông cụ áo đen và tập ít kỳ sững sờ nhìn cô gái mặt rời này nói không nên lời lão già các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì khắc lôi nhã không quan tâm hừ lạnh nơi này là nơi nào nói đi tại sao ta lại bị hút vào đây bạn của ta đâu Ông cụ áo đen không có bất kỳ phản ứng nào trong đầu ông xuất hiện những món đồ gì đó. Thần hắc Ám mới ban tặng, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Rõ ràng ngươi là người của thần Điện Quang Minh tại sao có thể kêu gọi thần hắc Ám? Tập ít kỳ vội hỏi, hiện tại hắn không thể suy nghĩ gì cả tất cả sự việc vừa rồi không thể tin được. Người bình thường như hắn không thể hiểu nổi, ta... Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt vội vàng của Tập Ít Kỳ, hừ một tiếng không thèm trả lời câu hỏi của hắn, "Các ngươi không nghe việc thần Hắc Ám giao phó sao? Các ngươi phải cố gắng bảo vệ an toàn cho ta." Tập Ít Kỳ trợn tròn mắt, nhớ lại lời nói của thần Hắc Ám, không nói nên lời nhìn Khắc Lôi Nhã. "Trả lời câu hỏi của ta, đây là nơi nào? Bạn của ta đâu?" Khắc Lôi Nhã nhìn Tập Ít Kỳ đang nghẹn họng nhìn chân chối mà tức giận hỏi. Chương 122: Trở thành thánh nữ Hắc Ám. Nơi này là bên ngoài thần điện Hắc Ám, rừng rậm mộng ảo. Tập Ít Kỳ không nói gì, ông cụ áo đen giải thích trở đây là dưới mặt đất. Chúng ta xây dựng thần điện Hắc Ám dưới lòng đất mênh mông này. A, thần Hắc Ám cũng có thần điện của mình à? Khắc Lôi nhã quan sát xung quanh, rừng cây như một bức tranh mỹ lệ. Chúng ta hao tốn rất nhiều tâm huyết để tạo nên khu rừng mộng ảo này, những cây cối ở đây có thể tạo ra một loại khói không màu không vị khiến mọi người không còn suy nghĩ, một khi hít vào sẽ sinh ra ảo giác. Hơn nữa đặc biệt là nhằm vào người của thần Điện Quang Minh. Ông cụ áo đen đáp, trong giọng nói có phần tôn kính. Khắc lôi nhã có thể tùy ý nói chuyện với vị thần tôn kính của bọn họ. Thái độ đối với khắc lôi nhã đã hoàn toàn thay đổi. a hèn gì ta thấy nữ thần Quang Minh. Khắc lôi nhã chợt hiểu ra. Thì ra khi bị hút vào nơi này cơ thể sẽ sinh ra ảo giác. Tiểu thư, bạn người, bạn của người bị phân tán trong cánh rừng này. Có thể ra được khỏi rừng được hay không ông cụ mặc áo đen cho chút lo lắng nói. Khắc lôi nhã thì có thể dễ dàng ra được những người đi chung với khắc lôi nhã đều là người của thần điện quang minh chắc chắn sẽ không thuận lợi ra khỏi rừng mộng ảo rồi. Bây giờ còn chưa có người nào ra được. Họ đều bị ảo giác kềm chế. Tập ít kỳ nhún vai nói không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của ông cụ áo đen. Đặc biệt nhằm vào người của thần điện quang minh. Khắc lôi nhã co mày nhớ lại lúc mình thấy ảo giác cùng cầu nguyện với nữ thần Quang Minh, chẳng lẽ bọn họ cũng thấy ảo giác như vậy? Cũng sẽ thấy nữ thần Quang Minh kêu gọi họ cùng cầu nguyện. Đúng, những người ngu ngốc sùng bái mù quáng nữ thần Quang Minh, nhất định sẽ ở mãi trong ảo giác không cách nào thoát ra. Tập ít kỳ khinh thường nói, ông cụ áo đen trợn trắng mắt, sắp bị tên đồ đệ của mình làm cho tức chết. Cô gái này có thân phận không bình thường, những người kia là bạn của nàng, cái tên tiểu tử này đúng là không biết sống chết mà. À ý của ngươi là chỉ cần lâm vào ảo giác thì không có cách nào tự thoát ra được. Ngược lại cũng vậy, khắc lôi nhã mỉm cười hỏi. Tẫn Diêm không phải là người sùng bái tôn thờ nữ thần Quang Minh, lãnh lăng vân cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Nhưng thánh nữ thì trong lòng khắc lôi nhã đánh giá thánh nữ sẽ không thể ra được. Bởi vì cô gái kia là thánh nữ cao quý của thần điện Quang Minh. Đúng, tập ít kỳ không biết vì sao cô gái trước mặt có thể bình tĩnh thế. Đi thôi, đưa ta ra khỏi đây, pha trà hoa cho ta tốt nhất là trà hoa hồng. Bạn ta ra ngoài thì tiện thể dẫn bạn ta qua. Lão già, dẫn đường đi. Khắc lôi nhã không chút khách khi nói. Khắc lôi nhã cảm thấy lúc này có thần hắc ám đứng ra bảo vệ cũng không tệ. Tập ít kỳ khóe miệng rực rực không biết cô gái này từ đâu mà có tự tin như vậy. Nàng làm sao biết chắc bạn của nàng có thể ra khỏi khu rừng. Bạn của ta một người là chiến sĩ tóc màu nâu, là tẫn diêm, một người có mái tóc bạch kim mắt tím, là lãnh lăng vân. Bọn họ sẽ đến ngay. Làm phiền ngươi, lão già. Khắc lôi nhã đứng bên cạnh ông cụ áo đen nói. Vâng ông cụ áo đen trả lời ngay. Đợi chút lãnh lăng vân. Không phải thánh tử của thần điện quang minh sao. Ngươi khẳng định hắn sẽ ra được. Tập ít kỳ cảm thấy cái tên này rất quen tai, sau khi nhớ ra liền kinh ngạc hỏi ra được, khắc lôi nhã rất tự tin nhàn nhạt nói, nếu thấy liền động thủ còn dẫn gì mà dẫn, tập ít kỳ hừ lạnh, cũng đúng, vậy thì chờ bọn họ ra khỏi rừng thì đưa họ ra ngoài luôn, ta ở ngoài đợi họ, khắc lôi nhã suy nghĩ một chút, mặc dù lãnh lăng vân cũng không phải là tín đồ trung thành của nữ thần Quang Minh, nhưng gặp người của thần điện hắc ám nhất định là sẽ giết họ, tập ít kỳ nháy mắt có nghi ngờ có không tin, Hắn không thể nào tin lời nói của khắc lôi nhã Thánh tử của thần điện quang minh lại có thể ra được khỏi rừng mộng ảo Nếu là thế thì thánh tử không tôn thờ sùng kính nữ thần quang minh á Điều này sao có thể Việc ấy tiểu thư ta là chủ tế của thần điện hắc ám nhĩ bỉ lai Xin hỏi Ông cụ thận trọng hỏi Khắc lôi nhã Khắc lôi nhã tùy tiện nói trà hoa trà hoa hồng Lão già ta muốn uống trà hoa hồng Khắc lôi nhã không chút khách khí yêu cầu với ông cụ áo đen Được được Tiểu thư, xin đi bên này. Nhĩ bỉ lai đi phía trước dẫn đường, giọng nói tôn kính. Khắc lôi nhã theo sau tập ít kỳ cũng vội vàng đi theo họ. Tập ít kỳ đi gần khắc lôi nhã nhỏ giọng hỏi uy uy, khắc lôi nhã ta tên là tập ít kỳ. Ngươi làm sao có thể tùy ý kêu gọi thần hắc ám của chúng ta? Tại sao thần hắc ám lại bảo vệ ngươi? Ngươi không phải là người của thần điện quang minh sao? Tập ít kỳ làm như mình rất quen với khắc lôi nhã, vội vàng hỏi. Trong lòng hắn rất ngứa ngáy như bị mèo cào, muốn biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ta là người của thần điện Quang Minh, nhưng chưa bao giờ ta tôn kính nữ thần Quang Minh. Khắc lôi nhã tức giận trả lời. Có ý gì, có ý gì, tập ít kỳ có chút hồ đồ, người bình thường có thể tùy tiện được vào thần điện Quang Minh sao? Tất cả người của thần điện Quang Minh đều bị tẩy não rồi. Tiểu thư khắc lôi nhã là bị buộc phải vào thần điện Quang Minh. Nhĩ bỉ lai đi phía trước quay lại nói. Nữ thần Quang Minh dối trá kia biết tiểu thư không phải người bình thường nên đã tìm cách buộc tiểu thư phải vào thần điện Quang Minh. Sư phụ ngươi thông minh hơn ngươi nhiều. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng nói khóe miệng tập ít kỳ co rút. Bất quá tiểu thư khắc lôi nhã ta cũng không biết tại sao người có thể kêu gọi thần hắc ám của chúng ta, hơn nữa còn không cần dùng vật tế gì. Nhĩ bỉ lai nghi ngờ hỏi ông được rất nhiều bảo vật lần này không giống với lần trước không cần trao đổi lần trước phải dùng rất nhiều lễ vật còn vì thần hắc ám mở rộng thế lực trong lòng khắc lôi nhã thở dài nói thế nào đây chẳng lẽ nói mình là vật thế của thần hắc ám làm sao có thể ta là người của thần hắc ám chỉ lẻn vào thần điện quang minh thăm dò thôi khắc lôi nhã thuận miệng bịa chuyện nhĩ bỉ lai rất tin tưởng mà không có nghi ngờ nào thần hắc ám xuất hiện bảo vệ nàng còn giả được sao Nét mặt tập ít kỳ có chút hồ nghi, hắn cảm thấy trong chuyện này không đơn giản như vậy. Thái độ khắc lôi nhã đối với thần hắc ám thật sự rất kỳ quái. Kế hoạch của các ngươi là gì? Khắc lôi nhã đi bên cạnh nhĩ bỉ lai nhàn nhạt hỏi diệt trường người thần điện Quang Minh, làm thế lực của thần điện suy yếu. Đúng kế hoạch là thế, từng bước thực hiện, một ngày nào đó thần hắc ám sẽ thay thế nữ thần Quang Minh dối trá kia. Nhĩ bỉ lai gật đầu, nét mặt nghiêm túc, trong đầu khắc lôi nhã xuất hiện cảnh tượng này. Nữ thần Quang Minh vốn được vạn người kính ngưỡng tôn thờ, nay bị vạn người phỉ nhổ. Còn thần hắc Ám không thể xuất hiện dưới ánh sáng lại được mọi người tôn kính. Ừ cảm giác không tệ. Khắc lôi nhã và tập ít kỳ theo sao nhĩ bỉ lai ra khỏi rừng mộng ảo. Nơi này vô cùng rộng lớn được thắp sáng bằng một vòng tròn phát ra ánh sáng màu vàng treo ở trên cao. Nơi này là do giáo chủ đại nhân và hậu vệ của giáo chủ tạo nên. Nhĩ bỉ lai theo ánh mắt khắc lôi nhã nhìn vòng tròn chiếu minh mỉm cười nói chúng ta gọi nó là mặt trời. Rất lợi hại, khắc lôi nhã thật lòng than thở có thể làm ra vật thần kỳ như thế. Không có biện pháp chúng ta không thể quang minh tránh đại xuất hiện trước mắt mọi người. Nhĩ bỉ lai nhẹ nhàng than thở. Tương lai sẽ được, khắc lôi nhã nhìn lên không trung nhàn nhạt cười. Nhất định, nhĩ bỉ lai gật đầu ánh mắt kiên định khắc lôi nhã theo nhĩ bỉ lai vào thần điện hắc ám lại kinh ngạc một lần nữa trước kiệt tác của bọn họ thần điện hắc ám không thua kém gì thần điện quang minh chỉ khác là nó nằm dưới mặt đất tiểu thư khắc lôi nhã mời khắc lôi nhã theo nhĩ bỉ lai vào thần điện trên đường đi không ngừng bắt gặp những ánh mắt nghi hoặc đi tới đại điện khắc lôi nhã ngồi xuống quan sát chung quanh tiểu thư khắc lôi nhã mời dùng trà một giọng nói dịu dàng truyền đến khắc lôi nhã quay đầu trông thấy một người rất giống với tập ít kỳ trên tay cầm trà hoa hồng mà khắc lôi nhã đã nói chính là ngươi luôn quan sát ta khắc lôi nhã cũng không khách khí nhận chén trà uống vẻ mặt rất vui mặc dù không thể so sánh được với tập mễ nhĩ nhưng nàng cũng đã lâu không được uống trà hoa rồi tập ít tư mỉm cười không đáp người của thần điện hắc ám thật tài lão già người này có thể hiểu được môi ngữ khắc lôi nhã hí mắt uống một ngụm trà hơn nữa kỹ thuật pha trà không tồi Tập ít tư vẫn mỉm cười như cũ tiểu thư ta tên là tập ít tư. Tiểu thư khắc lôi nhã, người đợi một chút ta đi báo với giáo chủ đại nhân. Nhĩ Bỉ Lai khách khi nói với khắc lôi nhã. Được, khắc lôi nhã đặt chén trả xuống, nhìn những người cố ý đi ngang qua cửa hay ngang qua đại điện để quan sát nàng. Những ánh mắt không tin và nghi ngờ. Khắc lôi nhã biết địa vị của nhĩ Bỉ Lai và hai anh em song sinh kia không thấp. Nhĩ bỉ lai khách khí với nàng như thế nên những người này liền dối rít suy đoán. Khắc lôi nhã, ngươi là ma vũ song thu à. Tập ít kỳ ngồi xuống cái ghế trước mặt khắc lôi nhã cảm thán. Là ngươi quá khinh địch. Tập ít tư nhẹ nhàng nói chen vào. Đúng vậy, đại thúc, nếu không có sư phụ của ngươi thì giờ này ngươi đã mỉm cười dưới cửu tuyền. Khắc lôi nhã cầm chén trà, bên trong đã hết trà hoa, đưa lên không trung dừng trước mặt tập ít tư. Ý tứ rất rõ. Tập ít tư im lặng, cầm bình trà rót vào chén cho khắc lôi nhã mỉm cười dưới cửu tuyền. Tập ít kỳ mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải lời nói tốt đẹp gì. Ý nghĩa là chắc chắn phải chết. Ta già vậy sao? Người kêu ta là đại thúc. Tập ít kỳ kháng nghị nói. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Khắc lôi nhã nhấp một ngụm trà, híp mắt hỏi. Hai mươi hai. Tập ít kỳ nghiêm túc trả lời. Được rồi, ta mới mười bốn. Khắc lôi nhã không biết xấu hổ nói. Đúng ra nàng cũng 22 tuổi, nhưng là bề ngoài thì 14 thôi, đâu có nói láo. Lớn hơn có 8 tuổi thôi mà tại sao lại gọi ta là đại thúc. Tập ít kỳ uốn qua uốn lại cái mông trên ghế kháng nghỉ. Không ngờ lại đụng vào vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Người 22, thua trong tay một tiểu cô nương 14 tuổi. Tập ít tư nhẹ giọng chen vào. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu kích. Tập ít kỳ sắp bùng nổ. Khắc lôi nhã người chén trà, mỉm cười nhìn Tập Ít thì sắp bùng nổ. Hai huynh đệ này thật tình nghĩa. Tập Ít thì đang muốn đứng lên cãi nhau cùng Tập Ít Tư, tiếng bước chân dồn dập từ cửa vang lên. Cửa đại điện xôn xao, nhân vật tới tuyệt không bình thường. "Giáo chủ đại nhân, giáo chủ đại nhân." Giọng nói không ngừng vang lên. À, thì ra là boss của thần điện Hắc Ám. Giáo chủ của thần điện Hắc Ám khắc lôi nhã nhìn về phía cửa đại điện một ông lão mặc áo đen xuất hiện hắc bào trên người ông rất khác so với những người còn lại một đôi mắt chim ưng phát sáng tóc và râu bạc trắng những bước chân vững vàng hơi thở rất khẽ vừa nhìn đã biết cao thủ thánh nữ người cuối cùng cũng xuất hiện ông cụ nhìn khắc lôi nhã nói làm cho khắc lôi nhã ngây người những người bên ngoài đại điện cũng ngẩn ra thánh nữ thánh nữ thần điện hắc ám chương một trăm hai mươi ba khắc lôi nhã nhìn giáo chủ hắc ám đang thẳng tiến về phía nàng ánh mắt nhìn thẳng vào nàng khắc lôi nhã chỉ tay vào mũi mình khó khăn hỏi ngươi gọi ta phải thánh nữ ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện giáo chủ hắc ám cười trong sáng đi tới trước mặt khắc lôi nhã ngươi có nhận lầm người không khóe miệng khắc lôi nhã rượt rượt không có có thể kêu gọi được thần hắc ám tốn kính có thể cùng người nói chuyện không phải ngươi còn ai vào đây giọng nói của giáo chủ hắc ám rất lớn khiến lỗ tai của khắc lôi nhã bị ù ù lời nói này cũng truyền đến tai những người có mặt trong đại điện khắc lôi nhã nhìn chăm chú vào ông cụ trước mặt thần điện hắc ám không giống với thần điện quang minh trong thần điện quang minh địa vị thánh nữ ở dưới giáo hoàng và giáo chủ hồng y còn thần điện hắc ám thì giáo chủ rồi đến thánh nữ sau đó là giáo chủ áo đen chủ tế ở thần điện hắc ám địa vị thánh nữ rất cao người theo ta ta muốn một mình nói chuyện với thánh nữ Giáo chủ hắc ám mỉm cười, vươn tay làm tư thế xin mời. Khắc lôi nhã cũng không từ chối, đứng dậy theo giáo chủ hắc ám vào bên trong. Để lại một đám người trong đại điện tê đê ưa mắt nhìn nhau, mà ngoài cửa đại điện cũng ồn ào không kém. Nhĩ bỉ lai không khỏi mỉm cười. Chủ tế đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái kia không phải người của thần điện Quang Minh sao? Lời giáo chủ đại nhân nói là thật sao? cô gái kia có thể kêu gọi thần hắc ám còn trực tiếp nói chuyện cùng thần hắc ám làm sao có thể thật vậy không chủ tế đại nhân chuyện gì đang xảy ra trong nhất thời ở cửa ra và mọi người không quan tâm tới lễ tiết vây lấy nhĩ bỉ lai như ong vỡ tổ họ hét ồn ào hỏi điều này cũng không thể trách bọn họ thánh nữ vị trí này đã bỏ trống rất lâu cô gái này chợt xuất hiện liền đảm nhiệm hơn nữa còn là người của thần điện quang minh làm sao mà mọi người có thể chấp nhận giáo chủ đại nhân đều nói thật Lúc này tập ít tư nhàn nhạt mở miệng. Đến đây ta cho các vị xem một chút thủy tinh ký ức. Tập ít tư lấy thủy tinh ký ức ra, đặt trên bàn rót ma lực vào, bên trong suốt hình ảnh tập ít kỳ và khắc lôi nhã. Tập ít kỳ tức giận nhất định phải chém nát thủy tinh ký ức. Hắn không muốn chuyện mình thua khắc lôi nhã bị nhiều người biết như vậy. Để hắn lại, tập ít tư nhẹ nhàng nói một câu thì mọi người xung quanh đã đè tập ít kỳ xuống đất. Hắn không thể động đẩy. Tập ít kỳ mắt chừng to nhìn tập ít tư, ánh mắt rất giận dữ. Tập ít tư xem như không thấy tiếp tục thúc giục hình ảnh bên trong cầu thủy tinh. Khi thấy khắc lôi nhã đánh bại tập ít kỳ thì mọi người liền phát ra tiếng kinh hoàng, phải biết mọi người biết rất rõ thực lực hai huynh đệ tập ít kỳ và tập ít tư, nhưng tập ít kỳ lai bị thua thê thảm như thế. Cho dù là quá kinh địch, nhưng thực lực của khắc lôi nhã khiến mọi người rất kinh ngạc khi bọn hắn thấy khắc lôi nhã bị trận pháp của nhĩ bỉ lai giữ chặt nàng quát lớn kêu thần hắc ám bóng tối nhanh chóng xuất hiện khiến tim mọi người như ngừng đập hình ảnh đó là thần hắc ám của bọn họ lần trước khi thần hắc ám xuất hiện khi tế thần bọn họ cũng ở đó không thể nào quên hình ảnh đó nhất thời trong đại điện một mảnh yên lặng tất cả mọi người nhìn thủy tinh ký ức trên bàn đầy kinh ngạc không nói ra lời chấn động trừ chấn động không còn gì có thể so sánh bây giờ mọi người còn muốn nói gì không nghĩ bỉ lai ngồi trên ghế tay nhẹ nhẹ gõ vào bàn kéo suy nghĩ của mọi người lại. chủ tế đại nhân nói vậy cô gái kia là sứ giả của thần hắc ám đưa đến. thật sự là thánh nữ của chúng ta. chủ tế đại nhân chúng ta có thể lộ diện rồi sao? trong nhất thời trong đại điện mọi người rất kích động kích động không khí sôi nổi khác thường. lúc này bên trong một không gian yên tĩnh khác khác lôi nhã và giáo chủ hắc ám đang nói chuyện với nhau ngươi chính là sứ giả của thần Hắc Ám, ngươi chính là hy vọng của thần Điện Hắc Ám. Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, hy vọng ngươi có thể đảm đương chức thánh nữ quan trọng này, chỉ đường cho chúng ta tiến về phía trước. Nét mặt giáo chủ Hắc Ám rất kích động, trước mặt nhiều người ông không thể luống cuống quá mức. Không làm, Khắc Lôi Nhã lập tức từ chối. Sao, tại sao? Giáo chủ Hắc Ám không nghĩ tới Khắc Lôi Nhã rớt khoát cự tuyệt như thế. Hắn tưởng cô gái trước mắt và thần Hắc Ám quan hệ không bình thường một người có thể được thần hắc bảo vệ, đây là chuyện làm người ta phải khiếp sợ. Loài người được thần bảo vệ á? Không có gì tốt, Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói, mà đáp án này thiếu chút nữa khiến giáo chủ Hắc Ám té xỉu. Không có gì tốt, không có gì tốt, trong đầu giáo chủ Hắc Ám không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, ngươi là con cưng của thần Hắc Ám vĩ đại, chỉ có người mới có thể đảm đương trọng trách này, đem mệnh lệnh của thần Hắc Ám truyền đạt cho chúng ta, thỉnh cầu thần Hắc Ám che chở. Giáo chủ hắc Ám phục hồi tinh thần, mặt nặng nề nói. Con cưng của thần hắc Ám, chuyện này làm cho lòng người rất kích động. Tại sao ta phải làm thánh nữ của các ngươi? Ta tốt chỗ nào, ta đang là chủ tế của thần Điện Quang Minh, dù sau cũng có nữ thần Ban Ân. Khắc lôi nhã ngồi trên ghế, ngânh ngang nói. Không có lý do gì phải giúp thần hắc Ám không biết xấu hổ kia. Thần hắc Ám muốn lấy linh hồn của nàng, không biết lúc nào sẽ giết nàng để lấy đi linh hồn. Á! Cuối cùng giáo chủ hắc ám cũng không bình tĩnh được nữa, mồm há to nhìn quái dị khắc lôi nhã. Lão già, ngươi phải biết rõ ta không phải tín đồ của nữ thần Quang Minh, cũng không phải tín đồ của thần hắc ám. Ta có thể yêu cầu thần hắc ám còn có nguyên nhân khác, ngươi có thể nghĩ ta với thần hắc ám chẳng qua là khế ước hay giao dịch gì đó. Nhưng ta không phải con cưng của thần hắc ám. Khắc lôi nhã không chút khách khí nói. Trong lòng khắc lôi nhã thầm mắng, cưng cay rắm. Thần hắc ám bị ổi muốn mạng của nàng là lấy mạng nàng còn cưng cái gì giáo chủ hắc ám nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của khắc lôi nhã nhất thời kinh hãi có khế ước với thần hắc ám bất quá nếu nhìn thấy được nữ thần quang minh bị vạn người phỉ nhổ thần hắc ám không thể xuất hiện dưới ánh sáng được vạn người cung bái cũng rất tốt lão già ta làm thánh nữ của các ngươi cũng có cái tốt lời kế tiếp của khắc lôi nhã thiếu chút nữa làm giáo chủ hắc ám bất tỉnh này cô gái này làm như mua bán thức ăn co kè mặc cả chức vụ thánh nữ hắc ám rất quan trọng mà cũng có thể co kè mà cả hơn nữa nguyên nhân nguyện ý làm thánh nữ hắc ám làm người ta không nói nên lời chính vì muốn đổi vị trí nữ thần quang minh và thần hắc ám này lão già khắc lôi nhã cao mày lên tiếng kéo lại suy nghĩ của giáo chủ hắc ám giáo chủ hắc ám sững sờ nhìn cô gái trước mắt lần đầu tiên lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy thất bại như thế ông là người bài mưu lập kế cho thần điện hắc ám tràn đầy tự tin mà hôm nay hắn lần đầu tiên cảm thấy thực thi thất bại như vậy tiểu thư khắc lôi nhã người muốn gì giáo chủ hắc ám cắn răng nói từng chữ các ngươi có thể cho ta cái gì khắc lôi nhã híp mắt hỏi người làm thánh nữ có thể điều động người của thần điện nhân lực vật lực tài lực người đều có quyền sắp đặt giáo chủ hắc ám liên tục nói a tài lực khắc lôi nhã híp mắt nhìn giáo chủ hắc ám các ngươi không thể quang minh tránh đại xuất hiện trong mắt mọi người ở đâu ra tài lực hùng hậu chúng ta có thương hội không phải tín đồ nào của thần hắc ám cũng có ma pháp bóng tối đấu khí cũng không có hơi thở bóng tối giáo chủ hắc ám giải thích hơn nữa những người bị thần điện quang minh hãm hại chúng ta cũng sẽ giúp đỡ họ có rất nhiều cô gái mắt đen tóc đen người tin lời tiên tri ngàn năm khắc lôi nhã khẽ nhíu mày hỏi lời tiên tri cô gái có mái tóc đen mắt đen sẽ dẫn đường cho bóng tối lật đổ ánh sáng chương một trăm hai mươi bốn nguy quân tử và tiểu nhân ta cũng không phát hiện cô gái có tóc đen và mắt đen có gì khác giáo chủ hắc ám thản nhiên nói chỉ vì một lời tiên đoán vô căn cứ mà làm ra hành động như vậy khắc lôi nhã than nhẹ lời tiên đoán vô căn cứ chỉ có lũ thần điện quang minh mới tin giáo chủ hắc ám cười nhạt tiếp theo vuốt cầm mình nói thầm nếu như nói người có tóc đen mắt đen ta còn có chút tin lời tiên đoán này nhưng mà thoạt nhìn hoàn toàn không dính dáng Khắc Lôi Nhã nghe giáo chủ Hắc Ám nói trong lòng trượt run lên, tóc đen mắt đen. Làm sao thế, thánh nữ? Giáo chủ Hắc Ám thấy sắc mặt của Khắc Lôi Nhã hơi đổi, lên tiếng hỏi. Trong mắt hiện lên một chút hồ nghi mà Khắc Lôi Nhã không biết. Không có, không có gì. Khắc Lôi Nhã lắc đầu, nhếch khóe miệng nói tiếp ai là thánh nữ của ngươi. Ta còn chưa đồng ý á ha ha làm thánh nữ của thần điện hắc ám chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi người chúng ta không giống như thần điện quang minh không ca tụng bằng miệng giáo chủ hắc ám ngượng ngùng cười cười cam kết giáo chủ hắc ám nói là lời nói thật đây chính là sự khác nhau của ngụy quân tử và tiểu nhân khắc lôi nhã nghĩ đại hoàng tử và nhị hoàng tử tranh quyền càng ngày càng kịch liệt thần điện quang minh cũng đang trông chừng quyết định của nhà hy nhĩ còn chưa xác định rõ Nhưng có một việc không thể nghi ngờ là, nàng còn là người của nhà Hy Nhĩ và còn là thầy tế của thần điện thì nhất định sẽ bị cuốn vào trận tranh đấu này. Nàng quả thật cần một nơi chân chính thuộc về mình và lực lượng để làm hậu thuẫn của nàng. Mà trước mắt thần điện Hắc Ám chính là nơi tốt nhất. Tốt, giáo chủ Hắc Ám, ta đồng ý làm thánh nữ của các ngươi. Nhưng ta có một điều kiện duy nhất chính là có thể điều động người của thần điện Hắc Ám. Khi ta cần ta hy vọng có thể điều động người giúp ta hoàn thành một số việc ta muốn làm khắc lôi nhã hắng giọng đưa ra yêu cầu của mình. Ơ, không thành vấn đề. Giáo chủ hắc ám một lời đáp ứng ngay. Giáo chủ hắc ám cười thầm. Cho dù khắc lôi nhã không nói hắn cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng. Đây chính là việc thần hắc ám vĩ đại giao phó cho hắn. Sảng khoái như vậy, khắc lôi nhã hiếp mắt nhìn giáo chủ hắc ám. Nhìn đến trong lòng giáo chủ hắc ám run lên giáo chủ đại nhân tôn kính khắc lôi nhã hồn nhiên mỉm cười ánh mắt rời qua chiếc nhẫn trên tay của giáo chủ hắc ám giáo chủ hắc ám nhìn theo ánh mắt của khắc lôi nhã ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên tay mình trong lòng hoảng sợ lập tức che kín chiếc nhẫn của mình cau mày nói không thể như vậy đây là chiếc nhẫn không gian duy nhất của ta ta không nói muốn chiếc nhẫn không gian của ngươi nhìn bộ dáng khẩn trương của giáo chủ hắc ám khắc lôi nhã không vui nói vậy ngươi muốn làm cái gì Hắc ám giáo chủ còn rất đề phòng mà hỏi: "Có đồ tốt gì không? Đừng nói với ta không có." "Ngươi đường đường là giáo chủ Hắc ám, phải có vài thứ bảo bối chứ." "Thần điện Quang Minh còn ban mấy thứ gì đó đấy." Khắc Lôi Nhã xấu bụng nhìn giáo chủ Hắc ám. Giáo chủ Hắc ám trừng mắt nhìn Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã cũng không nói chuyện gì. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, sợ ngươi rồi. Giáo chủ hắc ám vừa động trên tay trống rỗng liền xuất hiện một thanh trùy thù tinh xảo trên thanh trùy thù có một hoa văn thần bí cổ xưa. Giáo chủ hắc ám đau lòng đưa tới trước mặt của khắc lôi nhã, mắt cố gắng không nhìn tới thanh trùy thù, rồi vô cùng đau lòng nói trùy thù khắc lạp y có thể phá tất cả các lá chắn ma pháp. Đồ tốt như vậy, khắc lôi nhã khiếp sợ. Lão già này lại có đồ tốt như vậy. Vật này quả thật là vũ khí tốt nhất cho thích khách là khắc tinh của các pháp sư. Khi thích khách đến gần các pháp sư, nếu đối phương không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào dĩ nhiên chỉ một con đường đó là chết. Nhưng nếu đối phương đã có biện pháp đề phòng tạo lá chắn ma pháp thì thích khách cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì một chiêu không giết được thì đồng nghĩa với thất bại một nửa. Nhưng có thanh trùy thủ này thì không như vậy. Dù các pháp sư có đề phòng mà tạo lá chắn ma pháp cũng không cách nào cản trở. Cảm ơn nhiều khắc lôi nhã không khách sáo nói thanh trùy thủ này đối với nàng mà nói quả thực là như dệt thêm hoa trên gấm khắc lôi nhã tinh thông thuật thích khách đến nay cũng chưa có một thanh trùy thủ như thế giáo chủ hắc ám tỏ vẻ bi thương khắc lôi nhã vươn tay nhận lấy thanh trùy thủ vẫn không nhúc nhích giáo chủ hắc ám nắm chặt thanh trùy thủ vẻ mặt đau lòng khắc lôi nhã dùng sức lôi kéo giáo chủ hắc ám thì dùng sức nắm thật chặt lão già ông muốn làm gì khắc lôi nhã hừ lạnh giáo chủ hắc ám lúc này mới lộ vẻ tức giận buông lòng tay ra ngươi ngươi còn có yêu cầu gì hiện tại trong lòng giáo chủ hắc ám gì máu giọng nói cũng có chút run rẩy nhưng ông hiểu được nếu ông không đưa ra thanh trùy thủ vậy thì không có gì để thương lượng trên căn bản là không có gì khắc lôi nhã suy nghĩ một chút hiện tại quả thật không cần gì rồi Ánh mắt giáo chủ hắc ám đau lòng, khắc lôi nhã thay thanh trùy thù trên người bằng thanh trùy thù mới nhận ném thanh trùy thù bình thường vào chiếc nhẫn không gian. Giáo chủ hắc ám nhìn mà trợn tròn mắt khắc lôi nhã lại có chiếc nhẫn không gian. Khắc lôi nhã không có yêu cầu gì, bởi vì nàng hiện tại cần nhất là đột phá lại đột phá, phải mạnh hơn. Vấn đề hiện tại là làm thế nào đột phá. Lần trước giữa sự sống và cái chết thì đột nhiên lĩnh ngộ đột phá tầng thứ 8. Tầng thứ 9 thì càng khó khăn hơn vậy thì tốt lập tức chuẩn bị nghi thức giáo chủ hắc ám trong lòng thờ phào nhẹ nhõm nói chỉ sợ khắc lôi nhã sẽ đổi ý trong mắt ông có thể đơn giản chịu gọi thần hắc ám như vậy khắc lôi nhã chính là một chỗ dựa vững chắc nhất định phải ôm chặt lấy chỗ dựa vững chắc này việc này không cần giảm bớt đi để cho người của các ngươi biết là được hiện tại đưa ta ra ngoài đi ta còn có hai người bạn đưa sủng vật của ta ra ngoài luôn một mau cầu màu trắng và một màu đen khắc lôi nhã đứng dậy thản nhiên nói được lệnh bài ta sẽ đưa cho người người có thể dùng cái này điều động người của thần điện hắc ám ta sẽ ra lệnh cho người của thần điện nhớ rõ diện mạo của người nhưng nếu người muốn điều động người của chúng ta thì người phải đến đế đô gặp ông chủ của chợ nô lệ giáo chủ hắc ám từ chiếc nhẫn không gian lấy ra một lệnh bài đưa cho khắc lôi nhã khắc lôi nhã nhận lấy trong lòng kinh ngạc hả chợ nô lệ là các ngươi mở không sai giáo chủ hắc ám gật đầu chợ nô lệ ở đế đô kia mỗi ngày đều thu được rất nhiều vàng tuyệt không khoa trương không ngờ ông chủ giấu mặt lại là thần điện hắc ám ở đế đô các ngươi có khách điếm chứ khắc lôi nhã hỏi đúng khách điếm tiệm châu báu cửa hàng binh khí đều có giáo chủ hắc ám gật đầu thần điện hắc ám lớn như vây muốn hoạt động dĩ nhiên là tiêu hao rất nhiều không có số tiền nhiều thì dĩ nhiên là không thể nào bọn họ cũng không giống như thần điện quang minh chuyện gì cũng không làm vì đã có người bỏ tiền muốn tìm ta thì đến nhà hy nhĩ ở đế đô nói ta mua y phục của các ngươi cần tự mình thương lượng khắc lôi nhã lạnh nhạt nói được giáo chủ hắc ám gật đầu thời điểm nhĩ bỉ lai báo cáo với ông ông cũng đã tra ra thân phận của khắc lôi nhã khắc lôi nhã chính là cháu gái của hy nhĩ cổ đốn cho người đưa ta đi ra ngoài hai người bạn của ta ta sẽ đưa họ trở về những thứ khác không quan trọng khắc lôi nhã sẽ không tốt bụng trông nom sống chết của thánh nữ được Giáo chủ Hắc Ám đi về phía cửa chính đi theo ta, ta gọi người đưa người ra ngoài." Hai người người nói, "Ta sẽ nói mọi người không đối đầu với bọn họ, dẫn họ ra ngoài là được." "Làm phiền ông." Khắc Lôi Nhã nói, Giáo chủ Hắc Ám kích động đến muốn khóc, đây là câu nói xuôi tai nhất trong ngày mà thiếu nữ như ác quỷ hút máu này nói. Đi tới đại sảnh, vốn đại sảnh rất ồn ào trong nháy mắt an tĩnh trở lại. Khi Giáo chủ Hắc Ám trịnh trọng tuyên bố thân phận của Khắc Lôi Nhã, rất nhiều người đáy mắt tỏa sáng. Bọn họ đã nhìn thấy tất cả những điều đó ở giữa thủy tinh ký ức Chẳng qua là khi người trong đại sảnh hành lễ với khắc lôi nhã thì khắc lôi nhã cũng có chút không thích ứng Mọi người đông nghịt đều hành đại lễ với nàng Khi giáo chủ hắc ám ra lệnh cho người ở cửa tàn đi Khắc lôi nhã ngồi xuống tập ít tư mang trà hoa hồng lên cho khắc lôi nhã Lão già, người có thể đưa ta đến đế đô lạc cách tạp Khắc lôi nhã nhìn nhi bỉ lai hỏi À, thánh nữ đại nhân người đến nơi đó làm cái gì? Nhì bỉ lai đã thay đổi cách gọi với khắc lôi nhã cung kính hỏi. Ta muốn đi tìm một người, rất quan trọng. Lúc này trong lòng khắc lôi nhã đã có quyết định. Tìm lão thiên cương phong, muốn đột phá tầng 9, mà khắc lôi nhã không cách nào lĩnh ngộ được coi như là có lĩnh ngộ được thì cũng không cách nào tự mình ngăn cản thiên kiếp. Đi đến nơi của lão quái dị đó tiếp tục tu luyện không tệ có lẽ còn có thể cho một ít chỉ dẫn cho mình. Nghĩ tới đây, trong đầu khắc lôi nhã bỗng nhiên xuất hiện gương mặt với nụ cười kiêu ngạo của phong giật hiên, không biết hắn hiện tại như thế nào. Không thể, nhì bỉ lại có chút khó xử nói thần hắc ám đưa trận pháp này cho ta. Chúng ta chỉ có thể hút người bên ngoài vào rừng mộng ảo, nhưng không cách nào đưa người ra bên ngoài. a như vậy, khắc lôi nhã suy tư một chút nói vậy bọn họ ở trong này đi ra ngoài bằng cách nào? Là biên giới với an mặt cách lan. Nhì Bỉ Lai trả lời hai người bạn của người đã đi ra khỏi rừng rậm Chúng ta đã dẫn bọn họ ra ngoài Sùng vật của người cũng an toàn Trong giọng nói còn mang theo sợ hãi Hiển nhiên hắn vẫn còn đang kinh ngạc lãnh lăng vân Và tẫn diêm tự nhiên có thể an toàn đi ra khỏi khu rừng mộng ảo Khắc lồi nhã đứng dậy ta viết một phong thơ Người đưa đến tay bạn ta Sau đó đưa ta đi ra ngoài là được Như vậy tạm thời không gặp cũng tốt Cũng không biết tên giáo hoàng của thần điện quang minh kia có chú ý gì Lòng khắc lôi nhã cũng có một chút lo lắng, nếu tiếp tục như vậy thần điện cùng hy ra sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Thần quyền và vương quyền tranh đấu đã kéo dài rất nhiều năm. Đêm khuya trên tường thành an mặt cách lan, một bóng người thoáng qua, không có bất kỳ thủ vệ nào phát hiện bóng người vì vậy lướt qua tường thành, vừa ra khỏi thành thì biến mất ở trong màn đêm. Khắc lôi nhã một mình đi trên con đường ở lạp cách tạp. Chỉ có tìm được an lệ toa mới có thể tìm được lão thiên cương phong. Mà khắc lôi nhã không biết lúc này thì vị trí đảo thần bí đã thay đổi không giống như ban đầu. mươi 125, gặp gỡ kẻ thù thoáng qua. Trời đã gần tối, gió lạnh gào thét bão tuyết gầm rú, làm cho người ta không thể mở mắt nổi. Đã ra khỏi an mặt cách lan đi đến lạp cách tạp thì nhất định phải đi qua đường này một chiếc xe ngựa dừng ở mảnh đất trống có bảy tám người một thân cùng trang phục như nhau đưa lưng về phía xe ngựa, đem xe ngựa bảo vệ ở giữa toàn thân đề phòng nhìn phía trước, kiếm trong tay cũng nắm chặt vận sức chờ suốt chiến. bọn họ đem xe ngựa bảo vệ thật chặt chẽ. trong xe ngựa một người nam từ trung niên đem hai thiếu nữ ôm thật chặt vào trong ngực. hai thiếu nữ đều là mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, một người khoảng 17 bảy tám tuổi, người còn lại khoảng 15 năm sáu tuổi, hai người cũng run lẩy bẩy trên mặt không che giấu được vẻ sợ hãi. Phụ thân, chúng ta có thể bình an trở về sao?" Thiếu nữ nhỏ tuổi hơn run rẩy hỏi. "Muội sợ cái gì, bên ngoài có hộ vệ mà." Thiếu nữ lớn tuổi hơn mặc dù giọng nói cũng mang theo run rẩy, nhưng lại cố xả bộ trấn tĩnh lên tiếng khiển trách muội muội của mình. "Chúng ta sẽ không có việc gì." Nam tử trung niên ôm hai thiếu nữ, lòng lại chầm xuống. Hắn cũng cảm thấy không chắc chắn, bị ma thú điện báo cấp bốn nhìn chăm chú như thế liệu có thể thoát thân hay không. Điện báo cũng sẽ không buông tha họ vì ma pháp điện trúc tính có khả năng làm cho tốc độ bọn chúng y hệt tia chớp. Ma thú này cũng khiến rất nhiều người nhức đầu căn bản không cách nào thấy rõ ràng thân hình của chúng, chứ đừng nói là thấy được đòn công kích. Mà điện báo trời sinh tính tình hung tàn, dù đã no bụng nhưng chúng rất coi trọng con mồi nhất định phải cắn chết hết toàn bộ. Xẹt xẹt, a ở ngoài xe ngựa một tiếng hét thảm thương, thê lương vang lên. Một tên hộ vệ bị điện báo tập kích. Cánh tay đã bị cắn mất cánh tay đó có lẽ đã tàn phế. Phụ thân, trong xe ngựa thiếu nữ nhỏ mang bộ mặt sợ hãi núp ở trong ngực nam tử trung niên, thân thể run rẩy liên hồi. Mà sắc mặt thiếu nữ lớn cũng trắng bệch một mảnh, giờ phút này nàng ta cũng không còn dám nói những lời an ủi như vừa rồi nữa. Mặt nam tử trung niên cũng tái nhợt, chỉ có thể ôm chặt hai nữ nhi của mình trong ngực. Ngoài xe ngựa những hộ vệ khác mặc dù tận mắt thấy một người trong đoàn khuỵu xuống Nhưng không hề dối loạn đội ngũ mà là càng nhanh chóng đem xe ngựa chặt chẽ bảo vệ Không thể để người trong xe ngựa gặp chuyện gì bất chắc Trong xe ngựa nam từ trung niên càng thêm hối hận Không nên chuẩn bị sơ sài như vậy mà ra cửa chỉ dẫn theo tám hộ vệ đóng gói đơn giản rồi lên đường Hắn chừng này tuổi rồi chết không có gì hối tiếc Nhưng hai nữ nhi của hắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được Phụ thân còn sợ thiếu nữ nhỏ run rẩy ngẩng đầu lên, đáy mắt nàng ta tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không sợ, không sợ. Nam từ trung niên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ sau lưng thiếu nữ nhẹ giọng khuyên lên Mà trong tim của hắn càng thêm hối hận ban đầu vì sao lại phản đối hai đứa bé nhà mình học ma pháp đấu khí, hiện tại bây giờ một chút tự về cũng không có. Chẳng lẽ ông trời muốn cha con hắn chết ở chỗ này hay sao? Ngoài xe ngựa lại có một tiếng hét thảm. Hai thiếu nữ đã ôm chặt nhau, thiếu nữ nhỏ bắt đầu sụt sùi khóc, "Phụ thân, nếu ca ca ở đây thì thật là tốt." Nam tử trung niên trầm mặc, nhi tử của hắn là một thiên tài, cho nên hiện tại đang ở ẩn tông đã rất lâu chưa trở về. Ngoài xe ngựa tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên, còn kèm theo âm thanh rên rỉ của người bị thương trước đó. Nam tử trung niên nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, "Hôm nay thật là sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?" Vừa lúc đó, ngoài xe ngựa lại có một hồi xôn xao, truyền đến dã thú gào thét kế tiếp là âm thanh sợ hãi của bọn thị vệ vang lên. Đại nhân hiện tại đã an toàn. Màn cửa của xe ngựa nhẹ nhàng bị vén lên, lộ ra khuôn mặt một người trẻ tuổi. Nét mặt hắn đã buông lỏng và còn có vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Nam tử trung niên kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà hiện tại làm sao lại an toàn? Là do một vị thiếu niên đã thuần phục điện báo. Hộ về có chút kích động nói thuộc hạ cũng không thấy rõ ràng người thiếu niên kia ra tay thế nào. Chỉ thấy một thoáng điện báo đã nằm ở dưới chân của hắn kêu lên cầu xin tha thứ. Cái gì, nam tử trung niên vội vàng xuống xe ngựa một màn trước mắt làm cho hắn kinh ngạc mãi không thôi. Một thiếu niên thân mặc áo màu đen, đội cái mũ màu đen thật lớn, đứng hiên ngang ở đó, bên cạnh là điện báo, hắn đang vươn tay vuốt ve đầu điện báo, điện báo ngoan ngoãn đứng yên vẫn không hề nhúc nhích mặc cho thiếu niên vuốt ve. Mà nam tử trung niên càng kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện chân của điện báo, hình như khẽ run lên. Thiếu niên này lại có thể khiến điện báo hông tàn thuần phục như vậy, hơn nữa nó hình như rất sợ người này. Người này quả nhiên rất mạnh vị tiểu huynh đệ này người đã cứu mạng chúng ta xin đa tạ ơn cứu mạng nam tử trung niên khách khí hành lễ với vị thiếu niên đó thuận đường mà thôi vừa đúng lúc ta không có ngựa cưỡi thiếu niên nhẹ nhàng phất tay ý bảo không cần để ý chuyện nhỏ sau đó nhảy lên lưng điện báo chuẩn bị rời đi đợi chút ân nhân trời đã tối rồi trước mặt không có nhà trọ nghỉ ngơi không bằng lưu lại đây cùng bọn ta cắm trại qua đêm có được hay không có thể tiện chiếu cố lẫn nhau khi gặp khó khăn Nam tử trung niên quan sát vị thiếu niên đó, người này không có mang theo bất kỳ hành lý gì. Như vậy làm sao có thể cắm chạy nghỉ lại ở cái trốn trời băng đất thuyết này được. Thiếu niên không trả lời, nhưng cũng không lập tức rời đi. Cái mũ thật lớn đó đã che đi mất phân nửa mặt của vị thiếu niên, nhìn không rõ lắm vẻ mặt của hắn, càng không thể suy đoán ra hắn đang nghĩ gì. Ân nhân ta chưa làm gì để cảm tạ ngươi, thậm chí còn không biết họ tên của ngươi. Tối nay còn sẽ có trận bão tuyết rất dài, người hãy ở lại đây, chúng ta vẫn còn dư liều. Nam tử trung niên mở miệng tiếp tục khuyên. Với thực lực rất cường đại của thiếu niên này nếu như bọn họ có thể cùng nhau lên đường, có thể chắc chắn rằng đoạn đường phía trước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mặc dù yên lặng lên đường là muốn che giấu tai mắt người khác nhưng khó tránh khỏi những việc ngoài ý muốn. Cho nên đi cùng vị thiếu niên có thực lực cường hãn như vậy là tốt nhất Chỉ cần bây giờ có thể giữ vị này lại thì việc thuyết phục sẽ dễ dàng hơn nhiều Nhất định phải đem tin tức quan trọng mà mình vô tình có được nói cho vị đại nhân kia biết Cũng được, thiếu niên lạnh lùng nói một câu, xuống khỏi lưng điện báo Mà điện báo vẫn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích Xin hỏi tên họ ân nhân là gì? Nam tử trung niên mỉm cười khách khí hỏi Khắc lôi, khắc lôi nhã thuận miệng nói Trong lòng nghĩ là có người dựng liều cho chuẩn bị bữa ăn tối cho cũng không tồi Một mình phải chuẩn bị những thứ này thật là phiền toái Ta là bố Lạc Ân, đây là những hộ vệ của ta trên xe ngựa là hai nữ nhi của ta Đại nữ nhi Tây Lạc và tiểu nữ nhi Mai Lạc Nam tử trung niên tự giới thiệu mình lần này chúng ta vốn đi thăm người thân trở về Không ngờ lại gặp phải ma thú Vậy sao, khắc lôi nhã nhàn nhạt đáp một tiếng, không một lời thừa thãi nào Bố Lập Ân cũng không so đo gì cả, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết cao nhân thì tính khí sẽ cao ngạo. Nhưng nhìn thân hình, nghe âm thanh thiếu niên này tuổi chắc cũng không lớn. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thực lực như vậy, thật sự là khó mà tìm được người như thế. Thiên phú như vậy, so với nhi tử thiên tài nhà mình có khi còn lợi hại hơn. Bọn hộ vệ bắt đầu chữa thương băng bó vết thương, những người khác cũng bắt đầu dựng lều mà trên xe ngựa hai thiếu nữ vừa rồi mới ở cửa sổ xe nhìn lén qua bên này, hiện tại đã xuống xe ngựa theo lời phụ thân cảm ơn vị ân nhân cứu mạng. Khắc lôi nhã chỉ nhàn nhạt gật đầu, nàng cũng không muốn dính dáng nhiều tới những người này. Dự định rằng ngày mai trời vừa sáng, sẽ cưỡi điện báo rời đi ngay. Người này tuyệt đối không phải thương nhân hoặc bình dân. Trên người tản ra một cỗ khí chất cao quý. Không muốn cùng những người khác có bất kỳ dính dáng gì. Hai thiếu nữ vẫn nhìn khắc lôi nhã, muốn nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ được. Khắc lôi nhã đem viền nón áp xuống vô cùng thấp, mà trên người nàng lại tàn ra một hơi thở lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một câu một câu nào, bộ dạng là muốn từ chối bất kỳ người nào đến gần, khiến hai thiếu nữ càng tò mò đến gần mà quan sát nhưng không thu hoạch được gì. Lửa được nhóm lên, xua đi không khí giá lạnh. Bố Lạp ân đem thịt nướng và rượu ngon đưa tới trước mặt của khắc lôi nhã, khắc lôi nhã nhận lấy rồi nhàn nhạt cảm ơn một câu cũng không nói gì nhiều hơn cả. Ân nhân, xin hỏi ngươi định đi đâu? Bố Lạp ân ngồi ở bên người khắc lôi nhã cẩn thận hỏi. Đế đô của lạc cách tạp, khắc lôi nhã an mấy thứ linh tinh rồi trả lời ngắn gọn. Chúng ta cũng đến đó, nếu như ân nhân không ghét bỏ thì có thể cho chúng ta đi cùng được hay không? Trong nội tâm bố Lạp ân vui vẻ, lại vội vàng hỏi. Khắc lôi nhã khẽ cao mày một hồi đang định cự tuyệt đối phương rồi lại bổ sung lại nói ân nhân đi một mình muốn dựng chạy hẳn là không dễ dàng, còn nữa nếu muốn tới đế đô nhanh nhất ta biết một con đường rất gần. Khắc lôi nhã nhẹ nhàng gật đầu, vậy cũng được. Bố lập ân cực kỳ yên tâm, vì cuối cùng cũng mời được vị thiếu niên có thực lực cường hãn cùng nhau lên đường. Mà lời nói của hắn cũng đã động đến tâm tư của khắc lôi nhã. Nàng không phải bởi vì không có mang liều và những vật phẩm cần thiết mà không muốn tự mình phải động thủ. Trong nhẫn không gian cái gì mà chẳng có Ăn xong cơm tối, liều trại cũng đã dựng xong Khắc lôi nhã cũng không rảnh mà ngồi nói chuyện phiếm Chui vào trong liều đi ngủ Phụ thân, người này thật không lễ phép Không lên tiếng chào hỏi ai Đại nữ nhi Tây Lạp khó chịu co mày Những cao nhân đều là như vậy Bố lạp ân sơ sờ, sờ đầu đại nữ nhi của mình Mỉm cười Cho nên tính khí ca ca cũng giống vậy sao Tiểu nữ nhi mai là co mày hỏi bố lạp ân tức cười liền nghĩ tới ca tính bướng bỉnh quái dị của nhi tử tính toán cả buổi mới nhớ còn có mấy tháng nữa nhi tử mới có thể trở về vào ẩn tông cũng có nghĩa là không mang tới việc đời nhưng mà cũng không phải là đoạn tuyệt quan hệ với người thân hàng năm các đệ tử ẩn tông đều có ngày nghỉ được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình điện báo nghiêm chỉnh coi chừng phía sau lều của khắc lôi nhã không dám rời xa một bước Sáng hôm sau, khắc lôi nhã đi theo đám người kia, băng qua một hạp cốc quả nhiên so với con đường nàng biết thì gần hơn nhiều. Tiết kiệm được hơn nửa thời gian, qua mấy ngày, rốt cuộc cũng đến nơi. Trước mặt chính là đế đô lạp cách tạp, đa tạ đã chiếu cố ta ở trên đường đi, hẹn gặp lại. Khắc lôi nhã nhàn nhạt nói nhanh với bố lạc ân cũng không cần để ý phản ứng của đối phương như thế nào, nhảy khỏi người điện báo, vỗ vỗ đầu nó, sau đó lại chỉ chỉ phía sau ý bảo điện báo có thể rời đi điện báo sung sướng gầm lên một tiếng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người nhìn một màn này bọn hộ về cả kinh khắc lôi nhã cất bước đi về phía trước không để ý phản ứng của mọi người phụ thân người này đúng thật không được nuôi dạy đàng hoàng tây lạp tức giận cao mày không sao chúng ta an toàn về đến nhà đã là tốt rồi bố lạp ân vừa xoa đầu nữ nhi của mình vừa an ủi đúng vậy vẫn là nhờ hắn mà chúng ta được cứu đấy Ngược lại Mai lạp đối với khắc lôi nhã cảm thấy vô cùng hứng thú. Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà thôi. Ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Bố lạp Ân lại xoa đầu hai nữ nhi của mình trong lòng gấp gáp muốn mau chóng tới phủ đệ của Phong Gia đi gặp An Lệ Toa Đại Nhân, nói tin tức quan trọng hắn vô tình lấy được cho An Lệ Toa Đại Nhân. Bố lạp Ân ngay cả nhà cũng không về, đi thẳng tới Phong Gia. Kêu hai nữ nhi của hắn về nhà trước. Vừa đến nhà cửa liền thấy một bóng lưng làm cho các nàng giật mình Ca ca, ca ca, hai thiếu nữ mừng rỡ chạy nhanh về phía trước Tây lạp mai lạp, trên mặt nam từ trẻ tuổi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt Ca ca tại sao huynh lại trở về hôm nay thế Không phải còn mấy tháng nữa mới tới ngày nghỉ của huynh sao Tây lạp mừng rỡ hỏi, mai lạp cũng trợn to hai mắt chờ câu trả lời của hắn Lần này ta ra khỏi sư môn là có chuyện quan trọng cần làm Nam từ trẻ tuổi mỉm cười cho nên thuận tiện trở về thăm hai muội. Hắn làm sao có thể nói rõ về nhiệm vụ lần này cho người khác nghe được. Lần này hắn xuất môn là đuổi theo hung thủ đã sát hại dư trưởng lão. Sự tình đã có đầu mối. Đã từng có người nhìn thấy dư trưởng lão xuất hiện tại thành phong hoa, hắn đang chờ đêm đến để ra khỏi thành chỉ cần chạy tới chỗ đó bắt được hơi thở linh hồn còn sót lại của dư trưởng lão chiếu ân kinh tướng hồn lên thì có thể tái hiện tình cảnh lúc ấy có thể tìm ra ai là kẻ đã sát hại dư trưởng lão nhất định phải báo thù cho trưởng lão chương một trăm hai mươi sáu gặp kẻ thù thoáng qua khi khắc lôi nhã đi tới trước cửa phủ đệ phong ra thì lại gặp mặt bố lạp ân bố lạp ân kinh ngạc nhìn khắc lôi nhã ân nhân ngươi cũng tới nơi này sao ta tới tìm người khắc lôi nhã nhàn nhạt nói một câu Đã có người đi vào thông báo rồi. Hộ về cũng không bởi vì khắc lôi nhã trang phục bình thường mà xem thường bẩm báo chậm trễ, có thể thấy được là do phong gia rất nghiêm chỉnh trong việc huấn luyện. Chẳng qua là khi hộ vệ nghe thấy một thiếu niên bình thường báo tên là khắc lôi nhã, thì tỏ ra rất kinh ngạc. Hy nhĩ khắc lôi nhã, lần đầu tiên trong đại hội tỷ võ làm rung động cả hội trường, đối với mọi người ký ức này còn rất mới. Nàng nhiều lần thay đổi cục diện trận đấu, đánh bại người nhà họ hoa. Nhưng nhân vật phong vân như vậy và thiếu niên ở trước mắt thực sự là một sao Thời điểm khắc lôi nhã bỏ cái mũ to tướng trên đầu xuống Trong lòng hộ vệ lúc này mới căng thẳng Người trước mắt nào phải vị thiếu niên xa lạ nào Đúng thật là khắc lôi nhã Người có đôi mắt màu xanh lục và dung nhan tinh xảo, Diễm lệ làm cho những người đã từng quan sát trận so tài kia vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được Mặc dù chỉ xem qua thủy tinh ký ức cũng không cách nào quên được Tìm người Bố Lập Ân nghi ngờ thiếu niên này tới Phong Gia tìm người. Quan hệ ra sao với Phong Gia? Vừa lúc đó trong cửa lớn vang lên một hồi tiếng bước chân rồn rập. Một trận gió thổi qua, một thân đỏ rực quần áo An Lệ toa đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Dì An, khắc lôi nhã lần này không còn để ý thân phận gì nữa tự nhiên hô lên hai chữ này. Mặt An Lệ toa tươi cười tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt nắm lấy tay khắc lôi nhã thân thiết nói, sao con lại tới đây? Ta còn tưởng rằng sẽ rất lâu nữa con mới trở lại đây thăm ta đấy. Con, thực ra con muốn gì An mang con đi tới chỗ lần trước. Khắc lôi nhã ngại vì chung quanh có người, chỉ là nói như vậy. Hà, ha ha, được được. An lệ toa vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười xấu xa, nhìn chằm chằm khắc lôi nhã, làm khắc lôi nhã lúng túng một hồi. Đi thôi, chúng ta đi vào trước rồi nói An lệ toa lôi nắm tay khắc lôi nhã kéo đi, hoàn toàn bỏ quên bố Lạc Ân đang đứng ở một bên. An Đại Nhân, lúc này bố Lạp Ân nhìn thấy An Lệ Toa chuẩn bị đi vào, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, lên tiếng vội vàng gọi. Hà, Lạp Ân, An Lệ Toa kinh ngạc nhìn bố Lạp Ân đứng ở cửa ngươi không phải về thăm quê của phu nhân ngươi hay sao? Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài cho nên mới về trước. Bố Lạp Ân nói xong ánh mắt lại dừng lại ở trên người của khắc lôi nhã trong lòng suy đoán thân phận của khắc lôi nhã. An Lệ Toa Đại Nhân tự nhiên thân thiết đối với thiếu niên này như thế. Chẳng lẽ là bằng hữu của phong thiếu gia. Sắc mặt của An Lệ Toa có chút nghiêm túc nàng biết bố Lạp Ân là người luôn nghiêm túc nếu như nói là có chuyện muốn nói thì tuyệt đối là chuyện rất quan trọng. Đi thôi, vào đây đã. An Lệ Toa đi vào trước. Bố Lạp Ân vội vàng đi theo. Tới cửa thư phòng, gì An còn không làm phiền người nữa. Khắc lôi nhã có chút ngượng ngùng nói. Cũng tốt con đi tìm giật hiên và sư phụ ta đi quyền trục truyền tống này cho con, muốn ra ngoài tìm sư phụ ta là được. An lệ toa cũng không miễn cưỡng giữ khắc lôi nhã. Thật cảm ơn dì an, con lại làm phiền người rồi. Khắc lôi nhã ái náy nói, trong mắt thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Ha ha, đi đi tiểu tử giật hiên gặp lại con, nhất định vui mừng đến chết. An lệ toa cười híp mắt rồi đưa cho khắc lôi nhã quyền trục truyền tống. Cảm ơn dì an, khắc lôi nhã nhận lấy quyền trục. Bố Lạp Ân, đi thôi, chúng ta vào đây rồi nói an lệ toa đẩy cửa vào thư phòng, bố Lạp Ân quay đầu lại liếc nhìn khắc lôi nhã xé quyền trục biến mất tại ngay chỗ, mặt hắn tràn đầy nghi ngờ không hiểu. Khi bố Lạp Ân đem sự tình bẩm báo an lệ toa cao mày, tỉnh táo nói chuyện này, không cần nói cho bất kỳ kẻ nào. Âm thầm xử lý là được. Dạ, đại nhân, ta chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào hết. Tảng đá lớn trong lòng bố Lạp Ân rốt cuộc cũng để xuống. Chuyện gì cũng chỉ cần đến tay vị đại nhân trước mặt này coi như đã giải quyết xong một nửa, hắn rốt cuộc có thể yên lòng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. An lệ toa đã sớm chú ý tới bố lạp ân ngay cả y phục cũng chưa có thay. Không sao ta chỉ một lòng muốn nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho đại nhân biết. Bố lạp ân mỉm cười, chưa muốn rời đi. Vậy còn có việc gì sao? An lệ toa nghi ngờ hỏi. An đại nhân, người thiếu niên vừa rồi kia là ân nhân cứu mạng của ta ở trên đường ta và nữ nhi của ta bị điện báo tập kích là hắn đã cứu chúng ta. Không ngờ là bằng hữu phong thiếu gia. Lúc này bố lạp ân mới nói ra chuyện mình đang tò mò. À. Ha ha, An lệ toa tâm tình lại rất tốt nở nụ cười nói ngươi còn nhớ ở đại hội tỷ võ có nhân vật tên khắc lôi nhã không? Nàng ta chính là người thay thế lý gia xuất chiến. Bố lạp ân sừng sốt khắc lôi nhã, khắc lôi nhã. Người kia căn bản cũng không phải là thiếu niên, mà là một thiếu nữ. Lần này toàn bộ nghi ngờ trong lòng đã có lời giải đáp. Khó trách điện báo là ma thú cấp 4 mà cũng sợ nàng ta, thì ra là thực lực quá cường hãn. Đó chính là hy nhĩ khắc lôi nhã. Người đánh bại hoa nghệ lâm, mới chỉ là thiếu nữ 14 tuổi mà thực lực thật cường hãn. Được rồi, ngươi đi đi. Khắc lôi nhã cũng không có để ở trong lòng, đối với nàng mà nói chỉ là nhấc tay một cái, ngươi cũng không cần để ý. An lệ toa nhìn bộ hà cũ của mình, biết hắn nhất định ghi nhớ, sợ là trong lòng hắn còn rối rắm không biết báo đáp ân tình khắc lôi nhã như thế nào. Dạ an đại nhân, trong lòng bố lạp ân rung động cáo lôi rời đi. Bố lạp ân về đến trong nhà thấy được nhi tử đang cùng hai nữ nhi cười nói, nhi tử cũng nhìn thấy hắn đã trở về kêu lên. Phụ thân, đạp tháp nhĩ đứng lên nghênh đón phụ thân của mình, đạp tháp nhĩ sao con lại trở về hôm nay. Bố Lập Ân kinh ngạc nhìn Nhi Tử đột ngột trở về không báo trước. Hắn nhớ không có lầm là thời gian Nhi Tử được nghỉ phép chưa tới mà. Còn trở về làm chút chuyện thuận đường tới thăm cả nhà. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tạp Tháp Nhĩ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. À, thì ra là như vậy. Bố Lập Ân nhìn Tạp Tháp Nhĩ trước mắt lại thành thục thêm một chút trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù tạp tháp nhĩ vào ẩn tông không quan tâm đến việc đời, không thể vào chiều làm quan, nhưng nếu như trong nhà có chuyện, sẽ có thể về nhà trợ giúp. Thực lực lại tăng lên không ít rồi. Bố lạp ân mỉm cười vỗ vỗ bả vai con trai của mình trong lòng chợt dâng lên ý niệm kỳ quái, như từ thiên tài của hắn nếu so sánh cùng khắc lôi nhã, ai sẽ hơn đây. Đều là pháp sư thuộc hệ hỏa Rất nhiều người thực lực mạnh hơn con, con sẽ cố gắng nhiều hơn. Nói tới chỗ này, sắc mặt tạp tháp nhĩ nghiêm túc hẳn lên, tiếp đó hắn nói Phụ thân trên đường trở về mọi người gặp nguy, được một vị thiếu niên cứu phải không? Tây là cùng Mai lạp đã đem những việc trải qua nói cho hắn Ha ha, không phải thiếu niên, là một thiếu nữ Bố Lạc ân nở nụ cười là người ngày ấy đánh bại hoa nghệ lâm trong cuộc tỷ võ Nàng chính là hy nhĩ khắc lôi nhã Sao cơ, tạp tháp nhĩ nghi ngờ Đây là cùng Mai lặp lại kinh hô lên, giọng nói tràn đầy sùng bái, "Phụ thân, có thật hay không? Thật sự là nàng ta sao? Thật sự là nàng sao? Phụ thân, nàng ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này được? Thật đáng tiếc, không thể nói chuyện nhiều cùng nàng ấy." Ngày đó đại hội tỷ võ kịch tính đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hai người. Người thiếu nữ kia làm cho toàn thể mọi người đều rung động. Đạp tháp nhĩ nghi hoặc nhìn hai tiểu mụi của mình đang kích động hai tiểu từ kia ngoại trừ mình ra thì chưa bao lộ ra vẻ mặt sùng bái cực độ như vậy đối với người khác. Đạp tháp nhĩ ký ức thủy tinh của ta có ghi chép cuộc tỷ thí ngày đó con xem một chút đi có lẽ đối với người tu hành có thể trợ giúp ít nhiều. Nàng cũng là pháp sư hệ hỏa nhưng ngọn lửa của nàng là màu vàng. Bố Lập Ân hoàn toàn không biết hành động vô ý của mình sau này sẽ mang lại hậu quả khôn lường ra sao. Khi tạp tháp nhĩ xem xong hình ảnh ở trong ký ức thủy tinh, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề. Phụ thân, người có thể cho con mượn cái ký ức thủy tinh này không? Ánh mắt tạp tháp nhĩ không rời hình ảnh thiếu nữ trong quả cầu thủy tinh, mà vẫn đang rót vào ma lực vào, không biết thêm bao nhiêu lần để quan sát rõ hơn hình ảnh bên trong. Được con cứ cầm lấy. Bố lạp ân tuyệt đối không cảm thấy kỳ lạ khi nhi tử của mình đưa ra yêu cầu này. Đứa con trai này đối diện với người khác luôn giữ thái độ hòa ái dễ gần, nhưng thật ra là tâm cao khí ngạo không đem bất kỳ người nào để ở trong mắt. Ban đầu Nhi Tử nhà mình cùng Hoa Nghệ Lâm đánh một trận, trận chiến ấy không ai biết kết quả cụ thể như thế nào chỉ là từ đó trở đi Hoa Nghệ Lâm không hề xuất hiện trước mặt của Nhi Tử. Sau đó, Nhi Tử lại được ẩn tông mời gia nhập vì vậy từ đó hắn bắt đầu con đường tu hành. Tạp tháp nhĩ nhanh chóng cầm quả cầu thủy tinh cất đi, rồi đứng lên nói, phụ thân, đến lúc ta phải đi rồi chuyện lần này rất trọng đại bố lạp ân gật đầu hắn hiểu được quy củ của ẩn tông đi đi cẩn thận một chút tự chăm sóc mình thật tốt trong lòng của tạp tháp nhĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh được trong ký ức thủy tinh chính là thiếu nữ đó nàng cứ như thế mê hoặc lòng người đóa hoa sen nổ rộ trong nháy mắt khoảng khắc đó tất cả giống như đều ngưng lại ngọn lửa màu vàng ngọn lửa đó là thế nào tạp tháp nhĩ tâm tình rối bời tay nắm chặt lại buông ra vừa buông ra lại nắm chặt thật rất muốn gặp nàng một chút cùng với nàng đánh một trận lúc này khắc lôi nhã đã đến hòn đảo thần bí kia thấy được rất một màn rất chi là lại không thấy bóng dáng phong giật hiên chương một trăm hai mươi bảy gặp lại phong giật hiên vốn là có căn nhà gỗ nhỏ ở đây giờ lại không thấy mặt đất là một mớ hỗn độn khắp nơi toàn là gỗ được chất đống lộn xộn còn giường đồ dùng nhà bếp bàn ghế ngổn ngang khắp nơi hình như vừa trải qua một cuộc đại chiến nào đó Thiên cương phong lão tóc đã dối như cái ổ gà, đưa lưng về phía khắc lôi nhã đang cầm cái chùy khua khua gõ gõ sửa chữa gì đó, còn đâu là hình tượng một tuyệt thế cao thủ. Khóe miệng khắc lôi nhã khẽ co quắp chỉ nghe thấy thiên cương phong lão trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi bới cái tên tiểu tử thối này, lại dám đem chỗ này của ta phá hủy thành như vậy, không để cho người nếm chút đau khổ thật là không phải đạo. Một màn này là do phong giật hiên gây ra. Thiên cương phong lão, giọng nói khắc lôi nhã yếu ớt hô lên. Hà, Thiên Cương Phong lão hung thần ác sát quay đầu lại nhìn nàng, thái độ biểu cảm rõ ràng ta tâm tình đang không tốt, chớ nên trêu chọc. Đây là có chuyện đã gì xảy ra? Khắc Lôi Nhã nhìn mặt đất đầy hỗn độn, lại còn hỏi chuyện gì ư? Cái tiểu tử thối kia đột phá đến tầng thứ 9, trực tiếp phá hủy cả chỗ này của ta. Thiên Cương Phong lão hung thần ác sát vung vung cái chùy thủ trong tay. Sạc, Khắc Lôi Nhã nhìn Thiên Cương Phong lão đang phát điên lên, tại sao nàng lại cảm thấy lão đang tức giận nhưng lại còn có chút vui mừng? Ha ha, sau đó ta liền đá hắn một cước bay đến không gian tu luyện rồi Nơi đó cao thủ nhiều như mây ta cũng không tin không ngược chết được tên tiểu tử thối đó Tiên cương phong lão chống nạnh cười ha ha, đắc chí không thôi Không gian tu luyện, là nơi nào vậy, khắc lôi nhã nghi ngờ đây là lần đầu tiên nàng nghe được có nơi như vậy Chỗ đó à, rất nguy hiểm cũng rất hấp dẫn Là một nơi tu luyện rất tốt, ta và lão thạc tư không lâm đã từng đến đó ở trong đó chỗ nào cũng có cường giả cá lớn nuốt cá bé thiên cương phong lão híp mắt nhớ lại có nơi như vậy sao? vì sao chưa từng nghe qua? vì sao con chưa từng nghe qua nhỉ? hơn nữa cũng không có sách vở gì ghi lại. khắc lôi nhã nghi ngờ ha ha cô gái nhỏ con làm sao biết được về phương diện này không đạt tới thực lực nhất định thì sẽ không có cách nào tiến vào thế giới kia ở đó và cái thế giới này không hề giống nhau ở đó rất tàn khốc cá lớn nuốt cá bé tất cả đều là dựa vào thực lực để nói chuyện từ không lâm ngồi xuống cầm công cụ trong tay vừa vứt xuống vừa nhìn khắc lôi nhã nói cô gái nhỏ con tới nơi này làm cái gì con con vẫn không có cách nào đột phá tầng tiếp theo liên hoa bảo giám vẫn một mực ở tầng thứ tám Cho nên con muốn tới thỉnh giáo tiền bối khắc lôi nhã cắn cắn môi Nói ra mục đích chính của mình Cô gái nhỏ con có biết cách nhanh nhất khiến thực lực của một người cường đại là gì không Trên mặt thiên cương phong lão nghiêm túc nói Khắc lôi nhã trầm mặc nhìn thiên cương phong lão Nàng biết thiên cương phong lão hỏi như vậy Nhất định ông ấy đã có đáp án Đó chính là không ngừng đối kháng cùng với cường giả Một mất một còn để thức tỉnh thực lực của bản thân Thiên cương phong lão nhẹ nhàng nói Nếu không có mảnh lên được thì sao? Khắc lôi nhã rượt rượt khóe miệng hỏi. Vậy thì chỉ còn nước chết chứ sao? Thiên cương phong lão coi như chuyện đương nhiên mà trả lời. Khắc lôi nhã im lặng. Cái này mà gọi là biện pháp ư. Nhưng khắc lôi nhã lại suy nghĩ đến thời điểm chống lại hoa nghệ lâm. Thời điểm đó cái chết đã gần trong gang tất trong khoảnh khắc đó nàng đã lĩnh mộ được tầng thứ tám của liên hoa bảo giám. Tiểu tử thối kia cũng gặp vấn đề trong đột phá cánh giới cho nên ta ném hắn tới đó. Có thể trở lại hay không tất cả phụ thuộc vào bản thân hắn. Tiên cương phong lão ngáp dài, lúc này mới nói ra mục đích thực sự đưa phong giật hiên đi. Tiên cương phong lão nghiêng đầu nhìn khắc lôi nhã nói còn con con cũng phải đột phá, vậy con muốn đi hay không? Đối với liên hoa bảo giám ta không cách nào cho con lời khuyên gì nhiều, bởi vì bí pháp này vốn là của lão tặc tư không lâm sáng chế. Hiện tại ta cũng không biết tung tích hắn, con đi, khắc lôi nhã không có chút do dự nào kiên quyết nói. Ha ha cô gái nhỏ thật không tệ. Thiên cương phòng lão đứng lên mà cười cười ha ha ta sẽ đưa con đi tiểu tử kia mới đi không bao lâu các con có thể gặp được nhau. Thiên cương phòng lão cũng không trì hoãn, vội vàng lấy trong nhẫn không gian ra rất nhiều khoáng thạch trên mặt đất bày ra trận pháp là một trận gồm tám mũi nhọn. Đi đến đó phải cẩn thận một chút, nếu các con muốn trở lại nhất định phải đến được ngọn núi cao nhất nơi đó mới có truyền tống trận. Nhưng muốn đến đó hoàn toàn không dễ dàng. Đến đó các con tự dưng sẽ biết, thiên cương phong lão bắt đầu khởi động trận pháp, ánh sáng màu trắng dần dần sáng lên. Vâng, khắc lôi nhã gật đầu, đi vào trong truyền tống trận, ánh sáng trắng che mất thân hình khắc lôi nhã, khắc lôi nhã biến mất ở trong truyền tống trận. Ai nha, lại hao tốn rất nhiều khoáng thạch của ta rồi. Thiên cương phong lão nhìn số khoáng thạch trên đất đau lòng mà hô lên như vậy. Những khoáng thạch này có tiền cũng không mua được. Có thể cung cấp đủ năng lượng cường đại cho truyền tống trận, sau đó còn truyền tống người Thần điện quang minh tự nhiên cũng sẽ có những thứ đồ này, chỉ có ở thời điểm khẩn cấp mới sử dụng Có thể thấy được những khoáng thạch này chân quý đến mức nào Mà thiên cương phong lão vừa tiêu hao cả một đống lớn Thiên cương phong lão đặt mông ngồi xuống, nhìn khoáng thạch đầy trên mặt đất nói thật nhỏ Ta tin tưởng hai người các con nhất định có thể trở về Khắc lôi nhã chỉ cảm thấy dưới chân khẽ di chuyển trước mắt nàng là một mảnh hắc ám thời điểm sáng lên lần nữa cảnh tượng chung quanh đã thay đổi không giống như cũ nữa chung quanh là một mảnh rừng rậm xanh ngắt còn chưa kịp quan sát cẩn thận chung quanh liền bị một tiếng gầm lên thu hút sự chú ý nàng tiểu tử thối thật không biết điều ta coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi một giọng nói bén nhọn chói tai vang lên trong giọng nói là thẹn quá hóa giận cái mụ già xấu xí ghê tởm này đi chết đi Mà giọng nói đáp lại kia khắc lôi nhã lại rất quen thuộc. Phong giật hiên, khắc lôi nhã nhanh chóng hướng tới nơi phát ra âm thanh, chỉ vì nàng có thể nghe ra giọng nói của phong giật hiên có một chút không ổn định, nói cách khác phong giật hiên chắc chắn đang bị thương. Ờm, một tiếng vang lên thật lớn, khắc lôi nhã xông tới liền nhìn thấy một người nữ tử xinh đẹp trong tay cầm thanh kiếm to và bén nhọn đang công kích phong giật hiên. Phong Giật Hiên cấp tốc lui về phía sau. Đối với hắn mà nói, cùng chiến sĩ cận chiến là hành động rất không sáng suốt. Mà khóe miệng Phong Giật Hiên hiện lên tia đỏ thẫm nói rõ rằng giờ phút này hắn đang ở thế hạ phong. Cô gái xinh đẹp hình như cũng không muốn lập tức giết chết Phong Giật Hiên mà là từng bước từng bước mà ép sát sử xuất ma pháp ép Phong Giật Hiên đến mức thật là nhếch nhác trước mắt lại là kiếm khí bén nhọn không cho hắn làm phép ép hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Cô gái xinh đẹp đó rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh hơn nữa nàng luôn chớp thời cơ bén nhọn công kích từng đợt sóng tiếp nối nhau khiến phong giật hiên muốn làm phép cũng không có thời gian đây là kinh nghiệm chỉ có thể chiến đấu rất nhiều lần mới có thể nắm được chính xác điểm này mà pháp dù là không nghiệm chú ngữ cũng cần dùng một ít thời gian mà nữ từ cả người đầy mê hoặc này cũng không cho phong giật hiên một chút thời gian kiếm thương lan trong nháy mắt xuất hiện trên tay khắc lôi nhã nàng liền điểm mũi chân một cái bay vút lên tiến đến nghênh đón công kích nàng là vì phong giật hiên mà đỡ một kiếm này choang âm thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên trong rừng rậm khắc lôi nhã giọng nói phong giật hiên vang lên vừa mừng vừa sợ khắc lôi nhã trầm mặc mặt nặng nề chỉ vì lần đầu giao thủ mà đã cảm thấy thực lực của đối phương cô gái xinh đẹp này thực lực quả là rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh ngươi là ai mặt cô gái xinh đẹp tức giận nhìn khắc lôi nhã gầm lên Mắt thấy chuyện tốt sắp thành lại đột nhiên xuất hiện đâu ra một con nhóc phá hỏng Khắc lôi nhã trầm mặc không nói chỉ tỉnh táo ngăn cản công kích cô gái xinh đẹp kia Chỉ cần cầm cự một lúc là đủ rồi kéo dài một chút thời gian cho phong giật hiên Thời gian đã đủ cho phong giật hiên làm phép Thân là ma pháp sư trên phương diện thực lực và tốc độ của phong giật hiên thì còn kém hơn một chút so với khắc lôi nhã Nhưng trình độ ma pháp Cô gái trẻ đẹp này rất mạnh nhưng còn chưa đủ phong giật hiên đứng lại hai hàng lông mày nhíu chặt ngón tay trên không trung kéo lê hình cung khẽ quát một tiếng phong lao trong một nháy mắt không khí chung quanh nhanh chóng lưu động ngay lập tức cô gái xinh đẹp nhanh chóng tạo thành một đạo lá chắn chung quanh thân mình khắc lôi nhã lui về phía sau cô gái xinh đẹp muốn đuổi theo lại bị một cỗ sức gió cường đại hất trở lại chung quanh gió càng ngày càng lớn đem cô gái giam cầm ở bên trong khắc lôi nhã nhìn một chiêu phong lao bén nhọn khẽ nhíu mày trình độ phong giật hiên lại tăng nhanh như vậy Âm thanh không ngừng vang lên, là do cô gái xinh đẹp đang dùng kiếm chém bức tường gió kia. Khắc lùi nhã thu kiếm lại cùng phong giật hiên liếc mắt nhìn nhau, không có lời nói nào thừa thải, đã ngầm hiểu ý tứ của đối phương. Sau một khắc cô gái xinh đẹp bị giam ở bên trong phát ra đấu khí, sử dụng kiếm bổ vào bức tường gió kia. Vậy mà còn chưa chờ nàng ta lấy lại tinh thần, trước mắt đập vào chính là ngọn lửa mạnh hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng tản ra hơi thở nóng bỏng khác thường làm cho trong lòng nàng cảm thấy quái lạ dị thường, muốn nhanh chóng né tránh lại phát hiện không có cách nào lui về phía sau. Chỉ vì phong giật hiên lần nữa sử dụng phong lao cô gái xinh đẹp bị ngọn lửa hung mãnh lần nữa giam ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắc lôi nhã và phong giật hiên không có chút cử động nào. Khắc lôi nhã giơ tay lên trên tay nàng lại lập tức xuất hiện một thanh trường thương do ngọn lửa màu vàng hóa thành. Đi tay khắc lôi nhã lui về phía sau lấy đà, lại nhắm ngay cùng hướng ngọn gió kia toàn lực phóng ra. Hỏa diễm thương gào thét bay về phía phong lao, phong lao tự động nứt ra một cái hố khiến hỏa diễm thương thuận lợi xuyên thẳng qua. Phong giật hiên và khắc lôi nhã phối hợp hoàn toàn là không chê vào đâu được. Từ khi khắc lôi nhã ngăn cản nữ tử đến đánh gục nàng ta chỉ là hai phút ngắn ngủn. Hai người ăn ý cỡ nào. Âm thanh thê lương vang lên kế tiếp không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa chỉ còn ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ trong không khí từ từ bắt đầu tràn ngập một mùi khét lẹt. Giải quyết xong cô gái đẹp đẽ này, lúc này hai người mới nhìn về phía đối phương. Khắc lôi nhã, sao nàng lại tới đây? Phong giật hiên vui mừng nhưng lòng vẫn có một chút lo lắng. Không gian tu luyện nơi này không phải nơi nguy hiểm bình thường, hắn vừa tới liền gặp được cường giả như vậy. Như vậy kế tiếp thật sự, mục đích cũng giống ngươi. Khắc Lôi nhã quay đầu nhìn phong lao và ngọn lửa đã dần dần biến mất lạnh nhạt nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? tiền bối nói vừa đưa người tới đây không lâu, làm thế nào mà nhanh như vậy đã cùng nàng ta giao đấu vậy? Hỏi tới điều này trên mặt phong giật hiên thoáng qua vẻ lúng túng, hắn không cách nào mở miệng nói là mụ già xấu xí không biết xấu hổ đó nhìn chúng hắn muốn mang hắn về làm người hầu kiêm nam sùng của mụ. Khắc lôi nhã nhìn vẻ mặt có chút khác thường Phong giật hiên liền hiểu rõ cũng không hỏi nữa, mà là co mày nói trước tiên chúng ta đi thăm dò xung quanh một chút. Ừ, Phong giật hiên nhìn thấy khắc lôi nhã không hỏi tới nữa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Từ trong nhẫn không gian, khắc lôi nhã móc ra một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt của Phong giật hiên. Phong giật hiên mắt trợn to, ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trong tay khắc lôi nhã một hồi lâu không hề cử động. Thế nào, không cần. Vậy thì thôi, khắc lôi nhã làm bộ muốn thu chiếc nhẫn trở về. Phong giật hiên lại nhanh tay đoạt lấy cười hề hề nhìn bảo bối trên tay mình, liên tục không ngừng nói, muốn. Làm sao lại không muốn? Nhỏ máu nhận chủ đi. Khắc lôi nhã nhìn máu gì ra ở khóe miệng Phong giật hiên, không khỏi cười nhạt, không cần cắn ngón tay, chỉ cần trực tiếp lấy máu ở khóe miệng là được rồi. Phong giật hiên mở chiếc nhẫn không gian đã là của mình ra cảm nhận được không gian bên trong càng thêm kinh hãi. Không gian không ngờ lại to lớn như thế. Khắc lôi nhã lại tặng hắn đồ chân quý như thế. Vật này làm sao nàng có được. Mặc kệ như thế nào giờ phút này trong lòng phong giật hiên cảm động cũng là thật. Khắc lôi nhã đây là nàng đang cầu hôn ta sao. Phong giật hiên vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cười hì hì. Lại khôi phục dáng vẻ muốn bị người khác đánh. Trả ta chiếc nhẫn. Mặt khắc lôi nhã lạnh lẽo u ám phôn ra một câu như vậy. Đã nhỏ máu nhận chủ rồi. Phong giật hiên hả hê gật gù nói ta không thể nào buông tha quyền sở hữu nó. Trừ phi, nàng giết ta. Bố, sau một khắc phong giật hiên che mặt của mình ngồi trồm hồm trên mặt đất kêu rên, một quyền này khắc lôi nhã đánh ngay giữa mắt phong giật hiên. Khắc lôi nhã không để ý đến phong giật hiên đang ngồi ở đó kêu đau, mà là nhíu mày. Có người tới, khắc lôi nhã nhỏ giọng nói cảnh giác nhìn phía trước. Phong giật hiên tự nhiên cũng đã nhận ra, mặt nặng nề đứng lên cũng cảnh giác nhìn phía trước. Trường 128, gặp lại phong giật hiên. Khắc lôi nhã nháy mắt với phong giật hiên, hai người lặng yên không tiếng động di chuyển sang bên cạnh che dấu hơi thở, khắc lôi nhã và phong giật hiên đều an hiểu ẩn nấp. Hai người cũng không có đi xa ẩn nấp ở phía sau một cây đại thụ lặng lặng nhìn về phía bên này. Mẹ á thật sự phiền chết đi được một mình chạy nhanh như vậy làm cái gì, đại hội chọn rể của thành Chi Chu vẫn còn sớm. Hơn nữa thành chủ là muốn giao nữ nhi của hắn tự chọn chồng, mẹ á ngu ngốc này chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Một giọng nói tràn đầy oán trách cùng khinh thường, người biết cái gì, nữ nhi thành chủ chọn chồng, nhưng mà nhi từ của thành chủ là một mỹ nam từ. Mẹ á là muốn đến sớm một chút xem mặt vị mỹ nam từ kia. Lại một âm thanh khác vang lên, chực chực nàng ta mà đến chỉ để xem một chút thôi sao? nàng ta cho là nhi tử của thành chủ cùng những người bình thường trong quá khứ giống nhau để mặt cho nàng độc ác trà đạp sao? Âm thanh người đầu tiên lại vang lên lần nữa. Cũng đúng. Âm thanh của một tên thua lỗ hừ lạnh trượt giọng tràn đầy nghi ngờ mùi cháy khét ở đâu ra vậy? Hà. bóng dáng ba nam tử dần dần tiến vào tầm mắt khắc lôi nhã và phong giật hiên. Ba người ăn mặc cũng không khác biệt lắm, thân hình cũng rất khôi ngô, đều là phục trang màu xanh lam, trên lưng cũng đeo một thanh đao lớn, tướng mạo cùng cô gái xinh đẹp lúc nãy có mấy phần tương tự. Ba người này là người thân của nàng ta sao? Lại là chiến sĩ? Đây là cái gì? Nam tử khôi ngô đi ở đằng trước phát hiện trên đất có một thi thể không còn nhìn ra tướng mạo. Đó là kiếm của mẹ á. Bên cạnh một nam tử khát tinh mắt chợt lên tiếng kinh hô, bước nhanh đi lên phía trước, khom lưng nhặt lên thanh kiếm trên đất sắc mặt ba nam nhân chợt biến sắc cùng đồng loạt nhìn đống thi thể nám đen kia đáy mắt là sự ngờ vực thật không thể tin được sự thật này đống thi thể nám đen gì đó trên đất kia là muội muội của bọn hắn đại ca đây đây là mẹ á giọng nói của nam từ cầm kiếm đang run rẩy khắc lôi nhã và phong giật hiên liếc mắt nhìn nhau chậm rãi lặng yên không tiếng động lẻn đi ở lại chỗ này cũng không phải là hành động sáng suốt Khắc lôi nhã và phong giật hiên dần dần đi xa, nam nhân dẫn đầu ngẩng đầu lên, cau mày quay đầu nhìn sang bên phải, là hắn ảo giác sao. Hình như có người ở bên kia, nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức bị tiếng giống to của đệ đệ của hắn lôi kéo chú ý lực. Đại ca đó là mẹ á, thật sự là mẹ á. Tại sao có thể như vậy? Là ai, là ai đã giết mẹ á? Giọng nói đau đớn truyền từ xa tới lỗ tai khắc lôi nhã và phong giật hiên, hai người già vừa mắt đếp tai ngơ càng nhanh chóng rời đi rồi. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? phong giật hiên lau khô vết máu nơi khóe miệng co mày khó chịu nói thầm thực lực của ba nam nhân này còn hơn hẳn cái mụ già kia. Hôm nay nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện ta có lẽ đã chết chỗ này. Cái lão già chết thiệt đó cũng không nói rõ ràng đây rốt cuộc là nơi nào. phong lão chỉ nói chỗ này là nơi dựa vào thực lực nói chuyện cá lớn nuốt cá bé. Khắc lôi nhã khẽ cao mày, hồi tưởng lời nói thiên cương phong lão thật ra thì tại nơi nào cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nơi nào cũng là cá lớn nuốt cá bé, chỉ là ý tứ của phong lão hình như còn có ý nghĩa khác. Chẳng lẽ nói chỗ này không có luật lệ an ninh gì sao? Vùng đất này là vùng đất tự do sao? Dù sao cái chỗ này làm cho người ta cực kỳ khó chịu? Phong giật hiên ngẩng đầu nhìn trời, vốn cho là mình cười bỏ phong ấn, lại đột phá tầng thứ 9, cũng coi là người lợi hại rồi, không ngờ đi tới nơi này liền phải chịu nhục nhã như vậy. Phong lão nói rồi, muốn đi về nhất định phải lên được ngọn núi cao nhất ở đây. Ở đó có truyền tống trận, khắc lôi nhã nhìn về phía trước nheo mắt lại, ở xa xa có một tòa nhà to lớn ở trên đỉnh núi. Lão già này thật là rào hoạt, phong giật hiên chợt bi phẫn kêu lên, thế nào? khắc lôi nhã quay đầu lại nhìn phong giật hiên đang trong bộ dáng kẻ phát điên không hiểu liền hỏi lão già độc ác lão nói với ta chỉ cần ta tìm được ngọn núi cao nhất ngọn núi kia tổng cộng có chín tầng mỗi một tầng có một thành chỉ cần ta thông qua từng tầng một lên tới chỗ cao nhất thì có thể trở về Phong giật hiên gào khóc kêu lên nếu là hắn nói chỗ cao nhất có một truyền tống trận ta đánh không lại mà muốn trở về ta còn có biện pháp lẻn lên chỗ cao nhất đi lên tìm được truyền tống trận sau đó truyền tống đi về che dấu hơi thở đúng là biện pháp không tệ. Đi thôi, khắc lôi nhã hiểu rằng thiên cương phong lão đã nói như vậy là để cho bọn họ cố gắng chiến đấu chứ cái nơi như thế làm sao dễ dàng mà đi lên được. Khắc lôi nhã đoán hoàn toàn không sai, ngọn núi kia cũng gọi là thí luyện sơn. Chia làm 9 tầng, mỗi một tầng có một vị cường giả chiếm giữ, đạt tới thực lực nhất định mới có thể tiến vào giao đấu trong thành. Dĩ nhiên, người có thực lực cũng có thể khiêu chiến với thành chủ tranh đoạt chức thành chủ. Có chút tương tự kim tự tháp tầng tầng lên cao, càng lên cao thì người có thực lực càng mạnh càng ít. Nơi này, giết người không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào, không có quốc gia càng không có vương pháp. Đây là một vùng đất tự do, cũng là một mảnh đất tràn đầy bạo lực chém giết máu thanh khắp nơi. Nếu nói địa điểm này là không gian tu luyện thì ở đây người ta gọi chỗ này là huyết trì. Lúc này thiên cương phong lão vẫn còn ở đó gõ mấy cái cọc gỗ tự mình lầm bầm Tiểu tử thối và cô gái nhỏ lần này nếu như có thể thông qua 9 tòa thành này trở lại sẽ thay ra đổi thịt ấy ra ra ta thật đúng là mong đợi quá Giờ này hai người đó đang ở trong một trận chiến sinh tử Khắc lôi nhã và phong giật hiên đang ở trong không gian tu luyện và đã gặp rất nhiều cường giả bọn họ không gây chuyện không có nghĩa là người khác sẽ không tới làm phiền bọn họ mà lý do lại vô cùng kỳ quặc có người coi trọng đồ vật của phong giật hiên có người coi trọng quần áo khắc lôi nhã tóm lại tùy tiện tìm một lý do liền vung tay đại khai sát giới đường đi trong ngọn núi này có thể nói là gian nguy rình rập nhưng hai người liên thù có thể nói an ý khác thường đánh chết không ít cường giả nhưng chỉ là các cường giả có thực lực tương đối cường giả chân chính còn rất nhiều cũng tụ tập tại trong thành trên ngọn núi kia Tự nhiên hai người cũng gặp qua những kẻ mà bọn họ đấu không lại. Khắc lôi nhã, nàng đi trước. Trong nháy mắt phong giật hiên thả ra vô số phong nhận ngăn cản đối phương. Lần này gặp phải đối thủ là ma pháp sư cường hãn làm cho hai người lo sợ không thôi. Lão già này có một đôi mắt chim ưng, đáy mắt hiện lên chút cuồng bạo Mà lý do tấn công bọn họ lại càng hoang đường hơn, bởi vì thấy bọn họ trướng mắt. Chỉ là không vừa mắt mà có thể đại khai sát giới. Thiết! lão già khinh thường hư lạnh một tiếng nhẹ nhàng phất một cái liền đem phong nhận mà phong giật hiên thả ra toàn bộ đều tiêu tán trong không trung chỉ để lại một con gió nhẹ nhàng trêu tức sắc mặt phong giật hiên đại biến không có chút do dự nào liền lắc mình chắn trước mặt của khắc lôi nhã lão già cười lạnh ung dung cất bước đến gần hai người khắc lôi nhã trầm mặc ngón tay gảy nhẹ vô số kim liên bay ra Không đợi khắc lôi nhã xuất chiêu tiếp theo, sắc mặt lão già kia đã thay đổi, đột nhiên lui về phía sau, cảnh giác nhìn khắc lôi nhã cao mày cao giọng hỏi tư không lâm gì của ngươi. Trong giọng nói lại có một chút sợ hãi không dễ dàng phát giác. Phong giật hiên sừng sốt, khắc lôi nhã hơi ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện, lão già kia cũng đang không ngừng lui về phía sau. Trong miệng càng thêm nhỏ giọng mà nói thầm, lại có thể biết tư không lâm và liên hoa bảo giám. Lại có thể biết liên hoa bảo dám sự sợ hãi trong giọng nói càng ngày càng rõ ràng. Lão già bạo ngược đó nói xong nhanh chóng xoay người thi triển kim lực bay lượn ở giữa không trung muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Khắc lôi nhã nhìn bóng lưng biến mất trầm mặc tư không lâm, rốt cuộc là loại người gì có thể khiến lão cường già bạo ngược vô thường sợ như vậy. Xem ra hắn cũng cho rằng nàng là đồ đệ tư không lâm. Phong giật hiên vuốt cầm của mình nhìn phương xa nói thầm rốt cuộc tư không lâm là nhân vật lợi hại đến mức nào. Nghe nói so với lão già kia còn lợi hại hơn, nhưng mà ta lại chưa bao giờ thấy lão ấy thua ai. Trong nháy mắt khắc lôi nhã khiến vô số kim liên trong không trung biến mất toàn bộ trong lòng cũng nghi ngờ. Từ không lâm, rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào. Khắc lôi nhã chúng ta đi thôi. Phong giật hiên đột nhiên xoay người trong nháy mắt mặt cùng mặt khắc lôi nhã dán lại rất gần. Thậm chí cũng có thể cảm thấy được hơi thở ấm áp của nàng phả trên mặt của hắn chương một trăm hai mươi chín xương sườn mềm của khắc lôi nhã khắc lôi nhã nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại cảm nhận hơi thở ấm áp của phong giật hiên phả trên mặt nàng trong lòng không khỏi căng thẳng không chút nghĩ ngợi liền đánh một quyền vào ngay chỗ cũ a phong giật hiên tránh cũng không tránh trực tiếp chịu phải một quyền này mắt lần nữa hoa hoa lệ lệ hôn lên vòng ấn ký màu đen dám lại gần ta nữa ta đánh cho ngươi bộ mặt nở đầy hoa khắc lôi nhã xoay người hừ lạnh đi về phía trước đi Rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở vào một cái, đáy lòng không khỏi khẩn trương Đáng chết cái tên Phong Giật Hiên này, đột nhiên dựa vào gần như vậy Sợ hết hồn, thật muốn ăn đòn mà Đáng đời, chờ ta một chút, Phong Giật Hiên che mắt vội vàng chạy theo Khóe miệng lại mang theo một nụ cười thản nhiên Ba tháng qua đi, không có ai biết Phong Giật Hiên và khắc lôi nhã Ở nơi hỗn loạn này rốt cuộc đối mặt với những thứ gì Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua khảo nghiệm ra sao Trên phong đảo thiên cương phong lão ngồi trồm hồm trên mặt đất đảo đảo rổ rau trong tay, lão một mình ẩn cư ở chỗ này, hoàn toàn tự cung tự cấp, làm việc không thấy mệt mỏi. Dù sao lão còn là một phàm nhân, muốn ăn cơm muốn mập mạc. Ai nha, lúc nào thì có thể trở về đây. thiên cương phong lão từ nhẫn không gian móc ra khối thủy tinh nho nhỏ nhìn qua nhìn lại thủy tinh không có bất kỳ gì khác thường. Lão đã để lại ấn ký trên người tiểu tử phong giật hiên, nếu phong giật hiên từ thế giới kia ra ngoài, khối thủy tinh này sẽ có phản ứng. Đã là mùa xuân rồi, thiên cương phong lão ngáp dài, đem khối thủy tinh cất đi. Ban đầu lão cùng với lão tặc tư không lâm tốn 3 năm mới từ chỗ đó ra ngoài, không biết tiểu tử thối và cô gái nhỏ lúc nào thì ra ngoài. Trong khoảng thời gian phong giật hiên và khắc lôi nhã ở tại không gian tu luyện thế cục an mạt cách lan đã xảy ra biến hóa cực lớn. An Mạc Cách Lan, Hoàng Cung, Tẩm cung của công chúa Mã Lệ Thi. Ca ca, không ngờ Đại Hoàng Tử lại đồng ý điều kiện của thần điện. Sắc mặt công chúa Mã Lệ Thi không tốt nhìn nhị Hoàng Tử Lý Á Hi đi qua đi lại ở trước mặt mình, lạnh lùng nói. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Đại Hoàng Tử lại có thể đồng ý điều kiện hà khắc như vậy của thần điện Quang Minh. Phải biết đồng ý điều kiện như vậy, sau này cục diện nhất định là thần quyền áp đảo vương quyền. Làm sao có thể được. Ta cũng vậy không nghĩ tới hắn vì vương vị lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Qua nhiều năm như vậy, thần quyền cùng vương quyền vẫn cân bằng về thế lực nhưng hắn lại muốn đánh vỡ sự cân bằng này. Thần điện muốn áp đảo hoàng thất chúng ta, nằm mơ đi. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Trong mắt nhị hoàng tử lý á hi là vô cùng lo lắng và tức giận, nắm chặt quả đấm đốt ngón tay trắng bạch. Điều kiện như vậy quả thực là vũ nhục cực hạn Nhưng mà bây giờ làm sao đây? công chúa mã lệ thi cao mày trầm tư cổ đốn công thức một mặt phái tẫn diêm trợ giúp ca ca nhưng á lực khác cũng đã công khai toàn lực trợ giúp đại hoàng tử mà cổ đốn công thức lại chưa bao giờ can thiệp chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ cả hai bên cái lão hồ ly cổ đốn này nhị hoàng tử lý á hy cắn răng ngồi xuống công chúa mã lệ thi nhìn thoáng chút đăm chiêu nhị hoàng tử lý á hy tiếp tục nói cái lão hồ ly này thẩm phái tẫn diêm trợ giúp ta vì ta cung cấp một chút trợ lực nếu ta lên ngôi lão là công thần Nhưng mà cháu của lão Á Lực Khắc trợ giúp đại hoàng tử, lão không ngăn cản. Đó là âm thầm trợ giúp, mặt ngoài nhìn là hành vi cá nhân của Á Lực Khắc nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Không sai, hắn muốn yên lặng theo dõi biến hóa, sau đó thu lợi cả hai bên. Công chúa Mã Lệ Thi trong lòng hư lạnh thật là lão Hồ Ly rào hoạt hai đầu đều muốn chiếm. Nhưng sao có thể để lão đạt được ý nguyện. Về phần lão có thầm ủng hộ đại hoàng tử hay không Chúng ta cũng không rõ ràng tựa như đại hoàng tử Không biết cổ đốn công tước có ủng hộ chúng ta hay không Nhị hoàng tử lý á hy cắn răng cao mày Con ngươi trở nên hung ác trong giọng nói Cũng để lộ ra chút bất đắc dĩ Nhưng khải sát lâm vẫn còn ở trong tay chúng ta Công chúa mã lệ Ty nói tới chỗ này Trong lòng nhẹ nhàng than thở Nếu như có thể nàng cũng không muốn tổn thương khải sát lâm Không muốn dùng đến lá vương bài này Nàng không muốn nhìn thấy khắc lôi nhã tổn thương, nàng rất rõ ràng nhất địa vị khải sát lâm ở trong lòng khắc lôi nhã. Không thể đánh chủ ý khải sát lâm, mặc dù nàng ta là người rất quan trọng trong nhà hy nhĩ, nhưng mà ta đã đồng ý khắc lôi nhã, sẽ bảo đảm an nguy của nàng ta. Nhị hoàng tử lý á hy cao mày nhìn đáy mắt có chút âm trầm của công chúa mã lệ thi công chúa, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Muội muội này của hắn, hắn hiểu rõ nhất nhưng mà tuyệt đối không phải là người mặt ngoài đơn thuần, hoạt bát mà tâm cơ của nàng còn lớn hơn cả mình, vượt xa cả đại hoàng tử. Nhưng nếu công chúa Mã Lệ Ti là nam tử tương lai vương vị còn phải nói không chừng là của nàng. Mà công chúa Mã Lệ Ti chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể lộ ra một mặt chân thật. Ta hiểu rõ. Công chúa mã lệ ti gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm nhưng mà ca ca có lúc làm chuyện lớn, dùng chút thủ đoạn là điều cực kỳ khó tránh khỏi. Mã lệ ti ta biết rõ muội là vì ta, nhưng mà trên mặt nhị hoàng tử lý á hi lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng mà huynh có tình cảm với khắc lôi nhã, hoặc là nói huynh thích nàng ta cho nên không muốn làm tổn thương mẫu thân của nàng. Mặt của công chúa mã lệ ti dần dần lạnh xuống, trầm giọng nói ra lời như vậy. Nhị hoàng tử Lý Á Hi ngạc nhiên, hiển nhiên bị lời nói này của công chúa Mã Lệ Thi nói chúng tâm sự, cứ như vậy không tiếng động sững sờ nhìn công chúa Mã Lệ Thi. Ca ca, huynh biết ta từ trước tới nay, nam nhân nào cũng không nhìn vừa mắt là vì sao không? Công chúa Mã Lệ Thi mặt lạnh lẽo, chậm rãi đem chuyện thầm kín mà nói ra ngoài. Nhị hoàng tử Lý Á Hi trong mắt lóe lên phức tạp cùng bất đắc dĩ còn có đau đớn. Muội muội này của hắn, mặc dù bề ngoài là một phụ nữ kỳ thực nội tâm càng giống với một nam nhân. Đây chính là lý do vì sao lâu như vậy tới nay công chúa Mã Lệ Thi đối với nam nhân cả nước không có bất kỳ một người nào vừa mắt. điều bí mật này, chỉ có một mình hắn biết. Không chỉ huynh thích khắc lôi nhã ta cũng thích nàng Mà câu đó của công chúa Mã Lệ Thi càng giống như một chậu nước đá trực tiếp từ đầu Nam Hy mà đổ xuống. Trong nháy mắt nhị hoàng tử Nam Hy cảm thấy cả người có chút rét run. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt nhưng gương mặt không có bất kỳ nhiệt độ nào Mã lệ ti thích khắc lôi nhã Ca ca, huynh phải trở thành hoàng đế Chúng ta cùng đại hoàng tử đấu tranh đã lâu như thế Hắn lên ngôi kết quả của chúng ta sẽ như thế nào huynh rõ hơn bất kỳ ai Nhất định phải chết Ánh mắt công chúa mã lệ ti càng lạnh lùng Nhị hoàng tử nam hy nhẹ nhàng vuốt vuốt chán của mình trong lòng đã rối loạn Nếu như trận này đấu tranh thất bại, hậu quả đã qua rõ Đó chính là cái chết hơn nữa không phải là quang minh chính đại mà chết Đại hoàng tử nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cách chức hắn cho xuất cung lưu đày nơi biên cương sau đó âm thầm hành thích rồi tuyên bố bệnh chết Đây là hoàng thất nên những thủ đoạn này là đương nhiên Nhị hoàng tử Nam Hy rất rõ ràng trận này không đổ máu Nếu như hắn thua như vậy không phải chỉ mình hắn là người sẽ chết Còn có công chúa mã lệ ti Còn có mẫu thân của bọn hắn cùng một đám nô bộc trung thành Quan trọng nhất là tôn nghiêm của Hoàng Thất, tuyệt đối không thể khiến thần quyền áp đảo vương quyền. Hắn tuyệt đối không thể thua. Công chúa Mã Lệ Ti lặng lặng nhìn sắc mặt biến hóa của nhị hoàng tử Nam Hy trong lòng khẽ thở dài, người ca ca này của nàng còn chưa thâm độc. Làm người thừa kế vương vị tâm cơ và quyết đoán còn chưa đủ. Chỉ là không sao có mình ở bên cạnh trợ giúp hắn, mình nhất định phải đem hắn lên cao nhất vị trí. Hoàn thành tâm nguyện mà mình không cách nào đạt được. Nữ nhi không thể nắm vương vị, như vậy thì để cho ca ca nàng đi lên vị trí kia thực hiện chính nguyện vọng của nàng đi Công chúa mã lệ ti ở trong lòng nhẹ nhàng hơn sau khi than thở, nhìn nhị hoàng tử nam hy nói ca ca Bây giờ biện pháp duy nhất của chúng ta chính là bức bách lão hồ ly kia công khai thái độ Yêu cầu của thần điện tuyệt đối không đồng ý Nếu như đồng ý, vương vị này ngồi lên cũng không cách nào ngồi vững vàng Ta không muốn huynh làm hoàng đế mà cả đời mang tiếng xấu Khiến nhà hy nhĩ tỏ rõ thái độ ít nhất có thể trợ lực đối kháng cùng đại hoàng tử và thần điện. Ta hiểu rõ ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhị hoàng tử nam hy bất đắc dĩ than thở. Nhưng trong lòng thì do dự càng thêm có chút khổ sở. Nhưng nếu làm như vậy khắc lôi nhã bên kia như thế nào? Ca ca huynh không phải lo lắng để ta sẽ xử lý là được. Tất cả không có liên quan đến chúng ta. Đến lúc đó nhà hy nhĩ sẽ đem toàn bộ mâu thuẫn nhắm ngay đầu đại hoàng tử. Công chúa Mã Lệ Ti lạnh lùng nói. Sâu trong nội tâm của nàng cũng không muốn bị khắc lôi nhã ghét bỏ. Thật có thể như vậy được không? Nhị hoàng tử Lý Á Hi còn có chút do dự. Ca ca, huynh phải nhớ, huynh là hoàng đế tương lai, không nên bị tình cảm ràng buộc như vậy. Công chúa Mã Lệ Ti cao mày, lại kiên nhẫn khuyên can trở huynh lên ngôi vị hoàng đế, lại nghĩ biện pháp cưới nàng ta làm vợ. Hiện tại, huynh phải quyết đoán, nếu không huynh cái gì cũng không có được còn có thể mất đi vị trí bây giờ. Nhị hoàng tử nam hy nhìn vẻ mặt nặng nề của công chúa mã lệ Ty, còn có đáy mắt công chúa mã lệ Ty không có một thiên nhiệt độ nào, rốt cuộc nặng nề thở dài Tốt đi làm đi, nhẹ nhàng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, giống như đã dùng hết hơi sức bản thân, nhị hoàng tử nam hy nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào ghế Hắn biết hắn đi nước này, sẽ cùng với thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kia từ đây không thể nào trở về như trước đó nữa Công chúa Mã Lệ Ti nhìn nhị hoàng tử Lý Á Hi chán trường, nhưng trong lòng nhẹ nhàng than thở. Ca ca này của nàng cuối cùng cũng đi bước đầu tiên vào con đường tranh đoạt. Về sau, sẽ là một đế vương cường hãn. Như vậy, ta sẽ mau chóng xử lý. Giọng nói lạnh lẽo của công chúa Mã Lệ Ti vang lên ở bên tai nhị hoàng tử Lý Á Hi. Nhị hoàng tử Nam Hi không có mở mắt ra trong lòng than nhẹ công chúa Mã Lệ Ti thật ra thì so với hắn và đại hoàng tử càng thêm thích hợp đứng ở vị trí cao nhất. Nàng đủ lãnh huyết, đủ thủ đoạn, đủ tâm cơ, vượt xa cả mình và đại hoàng tử. Một đêm này, hai người đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là bọn họ trăm ngàn lần không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Khi đó, hối hận cũng quá muộn rồi. Ba ngày sau, thủ lĩnh nữ quan của công chúa Mã Lệ Ti là khải sát lâm, bởi vì hạ độc mưu hại đại hoàng tử điện hạ không thành, nên bị bắt nhốt ở Gia Lạc Hoa Viên, nơi đó đặc biệt nhốt quý tộc phạm tội, sau đó chờ đợi tuyên án. Chuyện này nhắm thẳng vào nhị hoàng tử Nam Hy. Cuộc chiến của hai vị hoàng tử đã đến hồi gay gắt. Lúc này, mưa bão sắp đến, không khí khẩn trương bao phủ đế đô. Phủ Hy nghĩ giờ phút này cũng không thể an bình. Hừ, ta xem lão hồ đó có chịu tỏ thái độ không. Công chúa Mã Lệ Ti đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn về phía bầu trời trong lòng cười lạnh công chúa mã lệ tì đã đánh giá quá thấp vị trí của khải sắt lâm ở trong lòng khắc lôi nhã cho nên sự việc phát sinh sau này làm cho nàng hối hận không dứt chương một trăm ba mươi xương sườn mềm của khắc lôi nhã phủ hy nhĩ thư phòng cổ đốn công thức ngồi ở trước bàn đọc sách trầm mặc như nước mà là cách đứng ở phía sau mặt vô cùng lo lắng phụ thân làm sao bây giờ đây là âm mưu đây là một âm mưu thâm độc là cách cực kỳ tức giận hầm hừ ta biết rõ Cổ đốn công thức trầm giọng nói, trong lòng lão tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Càng có chút cam thức nhị hoàng tử lại ra tay như vậy. Thật đúng là coi thường lão quá mà. Phụ thân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho khải sát lâm vẫn bị giam ở nơi đó sao? Là cách vừa nghĩ tới khải sát lâm bị giam ở nơi đó liền muốn nổi điên. Nhị hoàng tử đang ép ta tỏ rõ thái độ. Cổ đốn công thức tựa vào thành ghế co mày lạnh giọng nói. Phụ thân, vậy chúng ta làm sao đây? Là cách khẩn trương hỏi. Đại hoàng tử lại đồng ý yêu cầu như thế của thần điện. Nếu như đại hoàng tử lên ngôi, như vậy về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Cổ đốn công thức nhắm mắt lại thừa thật dài, lão biết rõ nhưng nếu là đại hoàng tử lên ngôi, như vậy bọn họ về sau nhìn thấy người của thần điện thì vĩnh viễn phải cúi đầu nhường ba phần. Thần quyền sẽ từ đó áp đảo vương quyền. Đại hoàng tử và thần điện bí mật giao dịch cổ đốn công tước cũng không phải là nhân vật đơn giản, tự nhiên đã thăm dò rõ ràng. Vậy ý của phụ thân là, là cách sáng quắc nhìn cổ đốn công tước chờ đợi quyết định của cổ đốn công tước. Hoàng đế của an mặt là cách chỉ có thể có một. Cổ đốn công tước nhẹ nhàng than thở nhị hoàng tử thích hợp vị trí này hơn so đại hoàng tử. Này, này phụ thân, chúng ta bây giờ đã có biện pháp cứu khải sát lâm sao. Là cách mừng rỡ chăm sóc không ngừng nói. Á lực khắc bên kia con đi phái người gọi nó trở về, nói ta muốn gặp nó. Cổ đốn công thức đưa ra quyết định, dĩ nhiên là muốn lập tức hành động. Không thể để cho á lực khắc cứ như vậy mà ủng hộ đại hoàng tử, phải làm cho hắn lập tức tránh xa đại hoàng tử. Được phụ thân, để con đi làm. Là cách gật đầu, vội vàng lui xuống. Cổ phần công thức nhẹ nhàng than thở, ngón tay vô thức gõ gõ vào trên bàn sách chậm rãi chấn an tâm tình. Mã lý, khắc lôi nhã có tin tức gì không? cổ phần công thức than nhẹ ra tiếng hỏi ô mã lý vẫn đứng ở phía sau trầm mặc không nói không có tiểu thư còn không có tin tức giọng nói ô mã lý có nhàn nhạt lo lắng không có ở đây cũng tốt ta cũng biết rõ chúng ta và thần điện có một ngày cuối cùng cũng xung đột chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy cổ đốn công thức nhẹ nhàng than thở cũng có chút may mắn thân phận khắc lôi nhã quá mức đặc biệt ở nơi này không có chiến tranh đổ máu nhưng cũng rất ác liệt với thân phận hiện giờ khắc lôi nhã sẽ rất khó xử Tiểu thư nói đi tu luyện nhưng vì sao lâu như vậy còn chưa có trở về Trong lòng ô mã lý thật ra thì lo lắng không dứt từ khi Tẫn diêm báo lần trước đến giờ chỉ có một chút tin tức đó, không còn cái khác Đứa bé kia và người bình thường không giống nhau, không cần lo lắng cho nó Cổ đốn công thức nhàn nhạt nói xong, đáy mắt thoáng qua một chút bí ẩn Nhưng cổ đốn công thức dù thế nào cũng không nghĩ tới á lực khắc lại có thể chống đối gia tộc kiên quyết đứng ở bên đại hoàng tử Chuyện gì đã xảy ra? Á lực khắc nói vậy là sao? Nó nói những lời này là có ý tứ gì? Cổ đốn công thức giận giữ giống lên với lạp cách. Sắc mặt của lạp cách cũng âm trầm vô cùng, đối mặt với lừa giận của cổ đốn công thức, hắn cũng đè nén tức giận trong lòng chậm rãi nói cái tên nghịch từ á lực khắc nói không quan tâm đến quyết định của gia tộc kiên quyết ủng hộ đại hoàng tử cho dù hy sinh tính mạng. Hơn nữa, nó sẽ không trở về gặp phụ thân. Phản rồi. Cổ phần công tước trợt vỗ một trưởng ở trên bàn, trong nháy mắt bàn đọc sách gãy liền ra toàn bộ sụp xuống. Sắc mặt của cổ đốn công tước đã đen đến đỉnh điểm, tức giận xông ra hỏi là cách làm sao nó có thể nói những lời như thế. Chuyện gì xảy ra, có phải có người đang khống chế tinh thần của nó hay không? Không phải, là cách co mày, lắc đầu. Nó dám to gan như vậy. Nó có biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào hay không? Phổi cổ đốn công thức cũng muốn nổ tung rồi, gia tộc hy nhĩ lại có một tên khốn nạn, tên phản đồ. Nó, nó nói cho dù bị chúng ta đuổi ra khỏi nhà, vứt bỏ hết cả dòng họ hy nhĩ, cũng phải ủng hộ đại hoàng tử. Là cách tay đã nắm chặt quả đấm, hôm nay định đánh chết tên nghịch tử, hắn cũng không định buông tha. Nếu như không phải là đại hoàng tử ngăn cản, hôm nay cái tên nghịch tử đó sẽ phải đoàn mệnh. Càn dỡ, nghịch xúc. gia tộc hy nhĩ lại có một tên nghịch xúc như vậy. Cổ đốn công thức sắc mặt của càng ngày càng khó coi, quả đấm đã nắm chặt vang lên tiếng khanh khách lần đầu tiên, lần đầu tiên có người khiêu chiến quyền uy của hắn. Ta đã đuổi hắn ra khỏi nhà hên nhĩ. Là cách cúi đầu không dám nhìn cổ đốn công thức lúc này khuôn mặt cơ hồ đã sắp vặn vẹo. Mà lòng là cách tức giận cực kỳ. Cái tên đó nghịch tử, lại không để ý sống chết của mẫu thân hắn, cố ý muốn đi theo đại hoàng tử, đối đầu với gia tộc. Khốn kiếp, xúc sinh cũng không bằng. Hừ, nghịch xúc như vậy, không xứng mang họ Hên nhĩ. Lòng của Cổ đốn công tức lửa giận ngút trời, sẽ có ngày làm cho tên nghịch xúc đó phải trả giá đắt. Phụ thân, Khải Sắt Lâm bên kia phải làm thế nào? Rất nhanh sẽ phải định tội, Là cách quan tâm nhất là cái này, Khải Sắt Lâm bị nhốt cũng không có ai biện pháp gặp được. Mưu hại hoàng tử, cái tội danh này quá lớn, nhưng nếu là quý tộc sẽ liên lụy người nhà, ta từ có định đoạt con trước đi xuống. Cổ phần công thức phiền não phất tay ý bảo lạc cách đi xuống. Lạc cách nhìn cổ đốn công thức còn muốn nói điều gì, nhưng cổ đốn công thức đã rất phiền não hai mắt nhắm nghiền, lạc cách đôi môi giật giật đúng là vẫn nên không nói gì thì hơn, lui ra ngoài. Lạc tây á đứng ở cửa, gương mặt lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy lạc cách ra ngoài liền vội vàng giữ tay lạc cách lo lắng hỏi, phụ thân, như thế nào rồi? Lúc nào thì cứu mẫu thân ra? Lạp Cách cúi đầu nhìn khuôn mặt vội vàng của Lạp Tây Á, khẽ than thở, một câu cũng không nói nên lời. Cục diện phát triển trở thành như vậy, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Còn thứ hai Á lực khắc phản bội, khải sát lâm bị hãm hại, tất cả giống như khuét tim của hắn. Lạp Cách sờ sờ đầu Lạp Tây Á, một câu cũng nói không nên lời than thở một tiếng thật dài, cất bước chán trường rời đi. Lạp Tây Á nhìn bóng lưng Lạp Cách cắn môi, sắc mặt dần dần ảm đạm. Thật lâu không thấy qua vẻ mặt phụ thân như vậy rồi Chuyện này tại sao phải biến thành như vậy Nếu như tỷ tỷ ở nhà thì thật là tốt tỷ tỷ nhất định sẽ đi cứu mẫu thân Lạp tây á ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tỷ tỷ tỷ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu Tỷ có biết hiện tại mẫu thân đang bị nhốt hay không Lúc này khắc lôi nhã tuyệt không tốt hơn Khắc lôi nhã và phong giật hiên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ trên người hai người cũng đã là vết máu loang lổ chung quanh bị vây bởi một vòng người, lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ bao vây bọn họ thật chặt bên trong. Đây mới chỉ tầng thứ năm mà thôi, nhưng mà vài tòa thành phía trên thành trù toàn bộ đều xuất hiện một lúc bao vây tiêu diệt khắc lôi nhã và phong giật hiên. Mặc dù khắc lôi nhã dưới sự giúp đỡ Kim Liên trong lúc tỉnh lại bây giờ đã đột phá đến tầng thứ 10, phong giật cũng đột phá đến tầng thứ 11 cũng vẫn không phải là đối thủ những cường giả này. Những cường giả này vốn nên là nước sông không phạm nước giếng với bọn họ, nhưng lúc này lại nhất trí vây lại công kích khắc lôi nhã và phong giật hiên. Gọi sư phụ của các ngươi tư không lâm và bách lý cư ra mặt đi. Nếu không hôm nay sẽ để cho các ngươi hài cốt cũng không còn. Đứng ở trước là một là cô gái yêu mị mặt đằng đằng sát khí thành trụ của tầng thứ 9, nàng chính là người cường hãn nhất không gian này. Ta nói rồi, chúng ta không biết tư không lâm và bách lý cư. Khắc lôi nhã cắn răng nặn ra một câu như vậy. Trước mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ, đầu cũng muốn ngất đi. Vết thương trên người cũng không cầm máu, tình huống của phong giật hiên còn kém hơn, vì khắc lôi nhã chặn lại mấy lần công kích trên người hắn vết thương dày đặc hơn, sâu hơn. Không biết. Người cho chúng ta đều là người mù sao Liên hoa bảo giám và thiên cương phong lệ chính là tuyệt học của hai bọn hắn Không muốn chết thì nhanh gọi bọn hắn ra đây Bên cạnh thành chủ tầng thứ 8 là nam nhân có một bộ mặt đầy vết sẹo, Hắn cơ múa song đao khổng lồ trong tay tức giận gầm thét trong giọng nói tràn đầy oán độc Lúc này khắc lôi nhã và phong giật hiên mới biết thiên cương phong lão tên thực gọi là bách lý cư Khắc lôi nhã hiểu những người này Muốn giết nàng và phong giật hiên, đã sớm động thủ, nhưng mà họ không có lấy tính mệnh của mình và phong giật hiên. Chỉ vì muốn cho mình và phong giật hiên kêu nhị vị sư phụ ra mặt. Rốt cuộc tư không lâm và bách lý cư cùng những người này kết thù oán gì. Lại khiến cái nơi người ăn thịt người này nhất trí đoàn kết lại vây quét bọn họ. Lúc này, khắc lôi nhã rõ ràng cảm thấy sau lưng phong giật hiên thân hình ngã nghiêng, khắc lôi nhã lập tức vươn tay đỡ phong giật hiên, ngay sau đó lại thấy tay phong giật hiên tràn đầy máu tươi. Phong giật hiên, khắc lôi nhã lo lắng lên tiếng kinh hô, tay khẽ run tâm cũng chợt trầm xuống, cứ tiếp tục như vậy, phong giật hiên sẽ duy trì không nổi. Phong lão đầu đáng chết, tại sao không nói lão đầu ở chỗ này lại kết cừu hận lớn như vậy? Bị những người này liếc mắt nhận ra thuyệt kỹ của bọn hắn, hiện tại toàn bộ sổ sách đều tính đến trên đầu bọn họ. Thật là oan tới cực điểm. Nếu như phong lão đầu ở đây, đoán chừng cũng sẽ kêu oan, hắn căn bản cũng không biết tư không lâm làm cái gì nha. Bởi vì hắn thường cùng tư không lâm ở một chỗ, những người đó tự nhiên sẽ đem hắn trở thành đồng bọn. Nếu hắn biết những chuyện tư không lâm làm sau này, hắn tuyệt đối sẽ không ném phong giật hiên và khắc lôi nhã đến cái nơi tràn đầy bạo ngược chém giết cùng hỗn loạn như vậy. Nếu muốn giữ được mạng của tiểu tình nhân của ngươi cũng nhanh gọi tư không lâm ra đây. Cầm đầu là cô gái yêu mị hai mắt băng hàn, hung dữ nói. Ta nói ta không biết tư không lâm, khắc lôi nhã đỡ phong giật hiên trước mắt hơi mơ hồ. Nàng cũng đã đến cực hạn rồi, chẳng lẽ hôm nay thật bỏ mạng ở đây.